chương 911, Nữ nhân mạnh nhất. Người đăng, linhtt HTT. Cực bối thiên hải sự tình chấm dứt đối địch cửu mà nói là có thể đã đi ra. Địch cửu đang muốn triển khai thần niệm độn ly khai nơi đây, đi huyền hoàng thiên ngoại thiên nhìn xem, sau đó rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, đến hư thị trên mặt đất lại xé rách hư không thời điểm, một cái đột ngột thanh âm gọi hắn lại, vàn độc đảo quân, ngươi cứ như vậy rời đi xong việc ư. Hết lần này tới lần khác thanh âm này còn cực kỳ dễ nghe. Địch cửu kinh hãi không thôi, ngoại trừ đại đạo viên chính là cái kia thủy ngân bên ngoài, thật đúng là chưa bao giờ có có người đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn, lại để cho hắn không phát hiện được. Cơ hồ là theo bản năng, địch cửu trước tiên là quay người, lúc này mới mở rộng xuất thần niệm. Lúc địch cửu nhìn rõ ràng đối diện đứng đấy một nữ tử lúc hắn bị chấn động ở. Theo tu đạo đến nay, hắn bái kiến mỹ nữ không biết bao nhiêu. Thậm chí từng tại tỉnh tỉnh mê mê thời điểm còn đã yêu cái kia chân mạn. Vợ của hắn nông tú kỳ cũng giống nhau là một mỹ nữ. Có thể hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như trước mắt xinh đẹp như vậy nữ tử, nữ tử này không thể nói đẹp, chỉ có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Thật giống như sinh ra liền tụ tập toàn bộ thiên địa linh khí bình thường, đem vũ trụ đang lúc tuyển thanh tú tập trung đến một người trên người. Nàn lông mày hết sức nhỏ, mụn như thanh hoàng, cho dù là tải mang theo chất vấn ngữ khí nói chuyện, vẫn như cũ không cách nào ngăn chờ cái loại này đập vào mặt thiên địa linh tính. Lần trước cho hắn loại cảm giác này nữ nhân là Mạc Vũ Xuân, thế nhưng địch cửu cảm giác, nếu như Mạc Vũ Xuân cùng người con gái trước mắt này đứng chung một chỗ, lập tức cũng sẽ bị so xuống dưới. Cái này không chỉ là dung mạo còn bao gồm một khối khí chất cùng cái kia một loại vũ trụ trời sinh thanh tú nhưng cái này còn không phải để cho nhất địch cửu dung động, để cho nhất địch cửu dung động chính là cái này nữ nhân xinh đẹp dưới chân thú sùng. cái kia thú sùng có sáu cánh, trên người thoạt nhìn mang theo một đạo lại một đạo đạo vận lưu chuyển, thật giống như trong vũ trụ chân quý nhất thần thiết luyện chế bình thường. đặc biệt là đôi mắt kia địch cửu lại cảm nhận được cái kia con mắt xem ánh mắt của mình có một loại khinh bỉ. Địch cửu rất nhanh liền từ loại dung đồng này trong tỉnh táo lại, liền ôm quyền khách khí nói, địch cửu bái kiến vị tiên tử này, không biết ngươi tìm vạn độc đạo quân có chuyện gì. Đối phương mang theo một loại chất vấn ngữ khí mà nói lời nói, địch cửu khẳng định đây là đối vạn độc đạo quân có chút bất mãn. Địch cửu cũng không thích vạn độc đạo quân ngoan lệ, có thể vạn độc đạo quân vừa mới giúp hắn báo thù cũng là bởi vì hắn, vạn độc đạo quân mới tiêu diệt cực bối thiên hải, hắn đảo mắt muốn đem vạn độc đạo quân bán đi, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Cho nên địch cửu không có nói thằng mình không phải là vạn độc đạo quân, cũng không có nói là vạn độc đạo quân, mà là hỏi thăm đối phương là sự tình gì. Như đối phương không có ác ý mà nói, vậy hắn liền nói rõ. Ta nhớ được cái chỗ này, cái chỗ này gọi cực bối thiên hải, ta còn đi vào. Có một đám vô ưu vô lự sinh hoạt tại nơi đây tu sĩ, bọn họ cùng thế không tranh giành qua cuộc sống của mình, không hơn. Ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi, ngươi coi như là ngũ hành vũ trụ có danh tiếng nhân vật, vì sao phải như thế tàn nhẫn, đem cái này thế giới cho tiêu diệt. Xinh đẹp nữ tử rõ ràng là ở trách cứ địch cửu làm quá mức, nhưng nàng nói chuyện vẫn như cũ rất là ấm áp, cũng không có hùng hổ dọa người. Mặc dù không có hùng hổ dọa người, nàng nói chuyện ngữ khí, đã đem địch cửu trở thành vạn độc đảo quân. Không nghĩ tới nữ tử này hay là một cái tinh thần trọng nghĩa bảo dạp tu sĩ, địch cửu có chút đau đầu, đành phải nói ra còn không có thỉnh giáo tiên tử sương hô như thế nào. Nữ tử cho mày, nhàn nhạt nói ra ta sương hô như thế nào không trọng yếu, quan trọng là Ngươi giết lục chi tâm quá mức đáng sợ, nếu để cho loại người như ngươi ở lại ngũ hành trong vũ trụ, chỉ sợ đối toàn bộ vũ trụ đều là một loại tai nạn. Địch cửu im lặng nhìn trước mắt nữ tử này, tận lực chậm dần ngữ khí của mình, vì đạo hữu này, ngươi sợ còn không có biết rõ ràng chân tướng sự tình. Chân tướng sự tình là cực bối thiên hải bối ra ác độc đến mức tận cùng, bọn hắn không ngừng luyện hóa tinh cầu, thậm chí còn nuôi nhốt vô số tu sĩ tinh luyện tỏa hồn tinh kim. Loại này tu chân gia tộc nếu như ở lại, đó mới là đối ngũ hành vũ trụ một loại tai nạn. Thấy người con gái trước mắt này đối với hắn thành kiến rất sâu, địch cửu cũng người tiếp tục xưng hô đối phương tiên tử. Vũ trụ xinh đẹp nhất thì như thế nào? Có thể lúc cơm ăn ư? Nữ tử nhàn nhạt nói ra cực bối thiên hải bị ngươi tiêu diệt, ngươi nói như thế nào đều là ngươi đối với? Mặc kệ như thế nào, loại người như ngươi giết chóc tính không thích hợp tải trong vũ trụ lưu lại, ngươi đi theo ta cùng đi A có lẽ qua cái ngàn vạn năm, ngươi tính nết hội thu liếm một ít. Địch cửu giận quá thành cười, nói như vậy ngươi là muốn buộc ta trở về làm ngươi đạo lữ. Tuy nhiên ngươi lớn lên không tệ, đáng tiếc ta không có hứng thú kia. Nữ tử nửa điểm cũng không có nhúc nhích phẫn nộ, vẫn như cũ thản nhiên nói, ngươi sai rồi, ta không để cho ngươi làm đạo lữ ý tưởng, chẳng qua là cho ngươi trở về giữ vững vị trí của ta hồ sen ngàn vạn năm, chỉ nhìn ngàn vạn năm sau, ngươi có thể hay không sửa một ít. Ta không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Địch cửu mỉa mai một câu, thậm chí ngay cả thiên sa đao đều lười được tế ra đến. Nữ tử này khi hắn xem ra tuyệt đối không có bước vào bước thứ ba, nếu như không có bước vào bước thứ ba, Tu Vi Cường Thịnh trở lại cũng chỉ là một cái hợp đạo viên mãn mà thôi. Hợp đạo viên mãn, ha ha, bị hắn giết không biết có bao nhiêu. Vậy cũng không phải do ngươi. Nữ tử nói xong, đưa tay chộp tới địch cửu. Địch cửu hừ một tiếng, không lùi mà tiến tới, đồng thời một quyền oanh đi ra ngoài, quyền đạo thần thông sóng cả phẫn nộ. Sóng cả như phẫn nộ, núi non như tụ họp. Địch Cửu ra tay không có nửa điểm lưu thủ, đối phương ít nhất tu vi lên so với hắn mạnh hơn, hắn chính là muốn một quyền lại để cho nữ nhân này ăn chút thiệt thòi. Từng đạo quyền phong không ngớt hình thành, theo sóng lớn đến tụ họp ầm ầm hạ xuống. Rầm rầm rầm, không ngớt không dứt thần nguyên nổ ở trên hư không nổ vang, hư không quy tắc trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Địch cửu trong dữ liệu, sóng cả phẫn nộ thần thông chi hạ hết thảy cũng hóa thành bụi đất tình cảnh không có xuất hiện, ngược lại hắn cảm giác mình đạo vận thần thông bị cuốn vào một cái cực lớn vòng xoáy chính giữa cái kia vòng xoáy nhẹ nhõm liền cắn nuốt hắn thần thông đạo vận lập tức dọc theo hắn sóng cả phẫn nộ cắn trả trở về. Phốc phốc phốc, địch cửu há miệng chính là ba đạo máu tươi phun ra cả người bay rớt ra ngoài. trọn vẹn bay ra ngàn trượng, lúc này mới rơi vào trong hư không, sau đó khiếp sợ nhìn trước mắt nữ nhân này. Hắn khẳng định nữ nhân này so diệp tử phong còn mạnh hơn, diệp tử phong hẳn là bước vào bước thứ ba, mà nữ nhân này còn không có bước vào bước thứ ba. Muốn biết rõ hắn hiện tại có thể so sánh đối phó diệp tử phong thời điểm cường hãn gấp mấy lần cũng không dừng lại, chỉ có như vậy, cũng không phải nữ nhân này một trào chi địch. Địch cửu hít vào một hơi, đưa tay tế ra thiên sa đao. Địch Cửu rung động, nữ nhân kia giống nhau rung động, nàng dưới chân 6 cánh thần thú chẳng qua là bỗng nhúc nhích, liền lại xuất hiện ở Địch Cửu trước mặt. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ dùng độc còn mạnh như thế hung hãn, xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ, rất nhiều người cũng nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi có tư cách biết rõ tên của ta, ta là Tào Tích. Nữ tử nói xong lần nữa lật tay chộp tới Địch Cửu cứ việc nói Địch Cửu rất lợi hại, nàng vẫn là không có tế ra pháp bảo. Địch Cửu Thiên Sa đao tụ tập thần thông đảo vận, không chút lựa chọn chính là một đao phong tiêu đao bổ đi ra ngoài. Đao thế hóa thành một hướng vô địch đao màn, hư không trong nháy mắt này liền trở nên yếu ớt xuống. Răng rắc, càng làm cho Địch Cửu rung động chính là hắn một đao kia phong tiêu đao còn không có hoành tải Tào Tích thần thông đảo vận lên, Tào Tích dưới chân thần thú chính là há miệng khẽ cắn, đao của hắn thế triệt để tán loạn, lập tức đao màn biến mất không thấy gì nữa. Một loại nghiền ép khí tức truyền đến, địch cửu điên cuồng chiệt thoái phía sau, xoẹt xẹt một tiếng, địch cửu trước ngực quần áo mang theo một tầng ra thì tất cả đều bị tào tích thần thông thủ ấn cuốn đi. Nhưng này cũng không phải chấm dứt tay kia ấn vẫn như cũ giống như như giỏi trong xương bình thường, chộp tới địch cửu mi tâm. Địch cửu ở đâu còn dám có nửa điểm lãnh đạm khai thiên bút tế ra trong hư không múa bút rội ra một cái cực lớn, giới chữ. Răng rác. Giới chữ vỡ vụn, địch cửu cũng cảm giác được tay kia ấn chói buộc hơi hơi lỏng, lúc này, hắn ở đâu còn dám tiếp tục cùng nữ nhân này đánh tiếp. Địch cửu khẳng định, nếu như đánh tiếp, hắn xác định vững chắc không thấy được ngày mai mặt trời. Quy tắc đồn thuật thi triển đi ra, sau một khắc địch cửu liền từ tào tích trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Khởi điểm đại thần Diệp Thiên Nam sách mới bí bảo chi chủ phát sách là hiện đại tu chân loại hình, ưa thích hiện đại tu chân đi loại hình đạo hữu có thể đi nhìn xem A-Hát. chương 912, trốn cũng trốn không thoát. Người đăng Linh HTT, khai thiên bút, thật mạnh thân thể. Tào tích kinh ngạc nói một câu sau, căn bản cũng không có nửa điểm muốn thả qua địch cử ý tứ, dưới chân thần thú xoáy lên từng đạo hư không quy tắc phá vỡ hư không phóng tới địch cử biến mất phương hướng. Gần kề mấy tức thời gian, tào tích trong mắt liền tất cả đều là kinh ngạc nàng không chút lựa chọn thu hồi chính mình thần thú, sau đó bản thân đuổi theo địch cử bỏ chạy quý tích cướp chạy. Khi triển ra quy tắc đồn thuật sau, địch cử cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng tài chính mình quy tắc đồn thuật phía dưới, chính là bước thứ ba cũng đuổi không kịp hắn. Chẳng qua là tạo tích nữ nhân này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện. Như thế nào đáng sợ như thế. Còn có nàng chính là cái kia thú sùng giống nhau đáng sợ. Đây là nàng không có tế gia pháp bảo, nếu như đối phương tế gia pháp bảo đến, hắn chỉ sợ đã là chồng thương nặng A. Hoặc là đối phương không biết hắn có quy tắc đồn thuật bằng không mà nói, hắn nói không chừng liền quy tắc đồn thuật thi triển cơ hội đều không có. Lần này nhất định phải tốn đem chính mình đạo hoàn thiện đứng lên, muốn cùng tào tích nữ nhân này đánh, hắn chính là tấn cấp đến hợp đạo viên mãn cũng không an toàn, nhất định phải dung hợp chính mình đạo. Chờ hắn dung hợp chính mình đạo sau, hắn bước vào bước thứ ba thực lực đem thành thực chất tính bay vọt. Lúc kia coi như là tào tích nữ nhân này lại biến thái, hắn cũng không sợ. Không đúng, địch cửu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tạo tích cũng không có đối với hắn thi triển chính thức công kích thần thông, chỉ là hai chảo mà thôi. Chính là chỗ này hai chảo, lại để cho địch cửu cảm nhận được cùng ngũ hành vũ trụ hoàn toàn bất đồng thần thông đảo vận. Địch cửu rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra tạo tích cùng hắn, cũng là dung hợp chính mình đại đạo, đã thành lập nên thuộc về mình vũ trụ quy tắc. Chẳng qua là hắn còn mới bắt đầu, đối phương đã không sai biệt lắm. Một khi chờ đối phương bước vào bước thứ ba, vậy đối với lúc nãy nghiền ép hắn thật giống như nghiền ép giống như con kiến. Lai lịch của nữ nhân này tuyệt đối không giống bình thường, cũng may hắn đã biết cái tên này, đến lúc đó hỏi thoáng một phát những cái. Hiền lão yêu quái sẽ biết. Chỉ là nửa nén hương thời gian, địch cửu sắc mặt liền khó nhìn lên. Từ khi quy tắc của hắn đồn thuận tu luyện thành công sau, hắn hay là lần thứ nhất trông thấy có người có thể khi hắn quy tắc chạy phía dưới đuổi kịp hắn. Khi hắn thần niệm phía dưới, tào tích thật giống như ngồi ở hắn chỗ chảy trên đường quỹ tích hành tẩu bình thường. Vô luận hắn thật là nhanh, vô luận hắn đi thật xa, nữ nhân này đều là giống như như giỏi trong xương bình thường đi theo hắn. Lại để cho địch cử hơi có chút an ủi chính là đuổi kịp hắn tốc độ không phải cái kia sáu cánh thần thú. Bằng không mà nói, địch cửu khẳng định hắn trốn không thoát dùng thần thú theo dõi cho thấy nữ nhân kia căn bản cũng không cần xuất lực, hắn mau nữa cũng trốn không thoát a. địch cửu càng là điên cuồng thi triển quy tắc đồn thuật, lại là mấy ngày đi qua địch cửu phát hiện chỗ không đúng, vô luận hắn thật là nhanh, nữ nhân kia thủy chung có thể đi theo phía sau hắn. điều này làm cho địch cửu có chút phát điên, ngươi nếu như nhanh như vậy, vậy ngươi rứt khoát nhanh hơn một ít a. Thế nhưng nữ nhân kia lại không có pháp nhanh hơn một ít, điều này làm cho địch cử hoài nghi đối phương là dựa theo tốc độ của hắn đến hoạt động cả tốc độ. Vô luận đối phương là không phải như vậy làm, địch cử cũng biết tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy, hắn xác định vững chắc cũng bị bắt được. Lần nữa gấp chảy thời điểm, địch cử đưa tay xé rách hư không. Hắn may mắn chính mình đoàn thời gian gần nhất bế quan, dung hợp chính mình bộ phận thiên địa quy tắc bằng không mà nói. Hắn liền hư không cũng xé không ra. Địch cửu xé mở hư không sau, bỏ chạy tốc độ càng là nhanh chóng. Nhưng lại để cho địch cửu bất đắc dĩ chính là dù là hắn xé rách hư không, nữ nhân kia vẫn là có thể cùng mà vượt hắn. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không xa, địch cửu chỉ có thể ký thác tài không ngừng xé mở hư không, sau đó đều muốn mượn nhờ hư không biên giới bất đồng chạy thoát đối phương truy tung. Tại trong hư không đào tẩu, địch cửu coi như là có kinh nghiệm. Hắn không phải lần thứ nhất như vậy trốn, trước đó lần thứ nhất hắn đào tẩu hay là mượn một cái hư không vòng xoáy. Sau đó tại cái đó hư không vòng xoáy trong dừng lại mấy ngàn năm, lúc này mới trốn ra đối thủ đuổi giết. Hôm nay địch cửu không biết xé rách nhiều ít hư không, không biết bỏ chạy nhiều ít lộ trình có thể hắn hết lần này tới lần khác một cái hư không vòng xoáy cũng không có nhìn thấy. Nữ nhân kia thoạt nhìn cũng không tính là quá khó chơi bộ dạng, như thế nào đuổi theo khởi người đến thật giống như người đàn bà tranh chua bình thường. Địch cử chỉ hy vọng nữ nhân này đuổi sau một thời gian ngắn, cảm thấy nhàm chán, sau đó chủ động dừng lại. Chỉ cần nữ nhân này không đuổi theo hắn, hắn hồi trốn rất xa, sau đó sáng tạo chính mình vũ trụ quy tắc, lại dung hợp quy tắc của mình đảo vận trở về xem nữ nhân này làm sao tìm được hắn tính sổ. Lại để cho địch cửu tan vỡ chính là, lợi hại như thế một nữ nhân, thật giống như nếu không có chuyện gì khác bình thường. Vô luận hắn như thế nào trốn, vô luận hắn xé rách nhiều ít hư không, nàng đều đi theo sau lưng. Lúc ban đầu thời điểm, địch cửu còn lo lắng tào tích đột nhiên tăng tốc, sau đó bắt được hắn. Đã đến đằng sau, địch cửu khẳng định tào tích tuyệt đối không thể tăng tốc. Tào tích sở dĩ có thể đuổi kịp hắn, rất có thể không phải đồn thuật so với hắn nhanh, mà là cùng quy tắc của hắn đồn thuật có quan hệ. Quy tắc của hắn đồn thuật lợi dụng chính là ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc cái này tào tích có lẽ đối ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc rõ như lòng bàn tay. Cho nên hắn bỏ chạy tốc độ mau nữa tào tích cũng có thể đi theo hắn bỏ chạy quỹ tích mà đi. Thật giống như hắn bỏ chạy chậm một chút tạo tích tốc độ cũng chậm một điểm, cái này hoàn toàn là căn cứ hắn đồn thuật pháp tắc mà đến. Nếu là hắn dùng thần niệm đồn thuật tạo tích rất có thể sẽ không có biện pháp lợi dụng hắn đồn thuật pháp tắc. Bất quá địch cử không dám dùng thần niệm đồn thuật tạo tích nữ nhân này, coi như là không thể lợi dụng hắn đồn thuật pháp tắc tốc độ có lẽ cũng sẽ so với hắn thần niệm đồn thuật nhanh. Một khi Tào tích tốc độ so với hắn thần niệm đồn thuật nhanh, hắn căn bản cũng không có cơ hội lại chuyển thành quy tắc đồn thuật. Vì nữ nhân này ngăn lại, địch cửu trăm phần trăm khẳng định hắn rốt cuộc đào thoát không hết. Tại minh bạch Tào tích có thể đuổi theo đạo lý của hắn sau, địch cửu ngược lại bình tĩnh lại. Hắn sở dĩ không bằng Tào tích cũng là bởi vì hắn thần thông pháp tắc đồn thuật pháp tắc đều là bị đối phương rõ như lòng bàn tay. Nếu là hắn chuyện để dung hợp chính mình vũ trụ quy tắc, vậy hắn quy tắc đồn thuật sống nhau sẽ sửa thành quy tắc của mình. Lúc kia, hắn tùy thời tùy khắc cũng có thể đem tạo tích nhét vào một bên. Địch cử không hề điên cuồng gấp chạy mà là nhẹ nhàng thi triển quy tắc đồn thuật, đồng thời mượn nhờ lúc này sáng tạo chính mình vũ trụ quy tắc, sau đó nhiều lần không ngừng dung hợp quy tắc của mình. Cuối cùng có một ngày, quy tắc của hắn đồn thuật có thể triệt để vứt bỏ ngũ hành vũ trụ quy tắc, hình thành hoàn toàn thuộc về hắn quy tắc của mình đồn thuật. Tựa hồ cảm nhận được địch cửu tốc độ hòa hoãn xuống, đi theo địch cửu sau lưng tạo tích giống nhau chính là nhíu mày không thôi. Nàng rõ ràng địch cửu đã minh bạch nàng sở dĩ cái đuổi theo đạo lý, điều này làm cho nàng có chút bị động. Bất quá coi như là lại bị di chuyển, nàng cũng sẽ không khiến địch cửu người như vậy tại ngũ hành vũ trụ sằng bậy. Đã từng nàng không có năng lực, nàng kia có thể vẫn lạc. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng còn nhìn thấy, nàng sẽ không cho phép loại chuyện này tiếp tục phát sinh, không cho phép địch cửu loại người này tiếp tục làm sẵn làm bậy. Vô luận là bất luận cái gì đồn thuật, cuối cùng có một ngày hội tiêu hao hầu như không còn. Cho nên hắn cũng không lo lắng chính mình đuổi không kịp địch cửu. Một năm rồi lại một năm đi qua, địch cử không biết xé rách nhiều ít hư không, không biết bỏ chạy nhiều ít lộ trình. Đồng dạng, hắn cũng không biết sáng lập nhiều ít thuộc về hắn chính mình thiên địa quy tắc. Cái này tựa hồ đã đã thành một trùng tập quán, một bên gấp chảy, một bên dung hợp chính mình thiên địa quy tắc. Theo vội vàng sao động đến bằng phẳng, lại đến bình tĩnh. Hôm nay, địch cử vẫn như cũ ở trên hư không trong vũ trụ điên cuồng gấp chảy, hắn đã mấy chục năm thời gian thần niệm trong không có trông thấy một cái tu sĩ thân ảnh với hắn mà nói đã sớm thói quen. Trái lại, hắn đối sau lưng đuổi giết hắn chính là cái kia tạo tích ngược lại là càng ngày càng bội phục. Nữ nhân này là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình, liên tiếp làm mấy trăm năm, vẫn như cũ kiên nhẫn làm xuống đi, hắn không bội phục cũng không được. Một cái địch cửu một mực ở tìm kiếm, vẫn luôn không có tìm được cực lớn hư không vòng xoáy xuất hiện ở địch cửu trước mặt. Địch cửu hầu như muốn đều không có muốn liền vọt vào, năm đó hắn chính là mượn nhờ loại này hư không vòng xoáy thoát đi đuổi giết. Dù là hắn khẳng định tàu tích đuổi không kịp hắn, hắn cũng không muốn bị một nữ nhân tại phía sau cái mông đi theo. Chương 913, chúng ta không cùng đường. Người đăng Linh HTT. Tiến vào hư không vòng xoáy thời điểm, địch cử cũng định tốt rồi, trong này lại bị vây khốn mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn. Lại để cho địch cử ngoài ý muốn chính là, hắn đi vào, lập tức liền cảm nhận được một loại mãnh liệt lôi kéo lực lượng truyền đến, lập tức cả người hắn thật giống như đã mất đi khống chế bình thường, bị ném đi ra ngoài. Địch cử trước tiên chính là muốn đi vào thứ 9 thế giới, bất quá lập tức hắn liền phát hiện căn bản vào không được, thần niệm cũng mở rộng không xuất ra đi. Loại chuyện này địch cử không phải lần thứ nhất gặp phải, hắn rất là bình tĩnh. Dùng nhục thể của hắn cường độ, đều muốn đưa hắn xé rách hư không lực lượng, thật đúng là vô cùng ít. Bành, trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu đã bị nhét vào trên mặt đất đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái cực lớn hố sâu. Cái này vậy mà cùng loại tự nhiên truyền tống trận bình thường, nhưng địch cửu biết rõ đây không phải truyền tống trận, cái này rất có thể là vị diện khe hở. Loại này hư không vòng xoáy hình thành vị diện khe hở cùng lúc trước hắn đã từng nhìn thấy qua hư không vòng xoáy hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh địch cửu liền phát hiện, hắn chuyện lo lắng nhất tình xuất hiện. Cái chỗ này thiên địa quy tắc là hắn chưa bao giờ được chứng kiến, cũng cùng hắn bình thường lý giải vũ trụ thiên địa quy tắc hoàn toàn bất đồng. Ở chỗ này, hắn thần nguyên cùng thần niệm trực tiếp bị trói buộc ở căn bản là không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như thế, hắn ngay cả mình thức hải cùng thứ chín thế giới cũng không cách nào câu thông. Kinh hoàng chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, địch cửu liền bình tĩnh lại. Hắn và tu sĩ khác bất đồng, tu sĩ khác một khi gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có thể cam chịu số phận cả đời này sợ cũng không cách nào ly khai cái chỗ này. Địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, quan trọng nhất là quy tắc của hắn đại đạo cũng không phải ỷ lại tại thần niệm cùng thức hải mà tồn tại. Quy tắc của hắn đại đạo ỷ lại tại ý thức tồn tại, chỉ cần ý thức của hắn vẫn còn, hắn có thể một lần nữa xây dựng thích ứng nơi đây thiên địa quy tắc, sau đó một lần nữa tìm về chính mình thần niệm cùng thần nguyên. Bành, địch cửu vừa mới sửa sang lại dường như mình suy nghĩ, lại là một tiếng bành vang oanh tại hắn cách đó không xa. Địch cửu ngược lại ngừng lại, hắn biết rõ lần này ngã người tiến vào là ai, chính là nữ nhân tự cho là phải. Nếu là nói lúc trước mọi người thần thông đạo Pháp đều tại thời điểm, địch cửu kiên kỵ đối phương, vậy bây giờ địch cửu thật đúng là không sợ nữ nhân này. So với địch cửu đến, tạo tích thân thể hiển nhiên không có mạnh mẽ như vậy. Nàng dẫy rùa lấy theo trên mặt đất đứng lên thời điểm toàn thân khắp nơi hư không xé rách vết thương cũng may cái này chỉ là một cái vị diện khe hở cũng không có không gian sai chỗ cùng xé rách cũng không có đem nàng quần áo xé sạch. Tạo tích lau đi khóe miệng máu, nhìn xem đứng ở cách đó không xa nhìn mình chầm chầm địch cửu, ngươi như thế nào không trốn rồi hả? Nếu như không trốn, vậy cái ta cùng đi a Địch cửu ôm cánh tay, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ta cũng cần trốn ư? Ngươi có thể nhổ của ta một sợi lông vẫn có thể đụng đến ta một cái ngón chân giáp. Không cần địch cửu giải thích tào tích đã hiểu được, sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt. Thần thông của nàng đạo pháp đồng dạng biến mất vô tung. Rất hiển nhiên, mạnh yếu đổi chỗ. Nếu là nói lúc trước địch cửu là nàng đuổi giết mục tiêu, vậy bây giờ nàng liền biến thành địch cửu cá trong tay thịt. Tạo tích tâm tính hiển nhiên không giống bình thường, nàng rất nhanh sẽ hiểu bản thân tình cảnh, ngữ khí ngược lại chuyển nhạt nói ra, địch cửu tư chất của ngươi cùng công pháp đều là không giống bình thường, hơn nữa ngươi đồn thuật càng là ta chưa bao giờ thấy qua lợi hại. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là mượn vũ trụ đang lúc quy tắc bỏ chạy. Loại này đồn thuật coi như là năm đó cái kia ra hỏa chỉ sợ cũng không nhất định có được. Có lẽ ngươi có một chút kỳ ngộ, nhưng ta không phải không thừa nhận ngươi là một thiên tài. Địch Cửu ha ha cười cười, ta biết rõ ta rất ưu tú, không cần ngươi tới khen ngợi ta. Tạo tích thở dài một tiếng, nếu là ngươi có thể đi đến đường ngay, ít làm giết chóc tương lai ngươi chưa hẳn không thể khám phá đạo bên ngoài chi đạo. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ngươi không cần cùng ta nói đạo lý lớn của chính ta đường tự mình biết đi như thế nào, không cần ngươi tới chỉ giáo. Ta chỉ là cảnh cáo ngươi hai chuyện, đệ nhất không nên lại tự cho là đúng. Ta cũng không phải trong miệng ngươi vạn độc đạo quân, bất quá vạn độc đạo quân là bằng hữu của ta. Hắn đã diệt cực bối thiên hải, coi như là giúp cho ta bề bộn. Cho nên, ngươi muốn tính sổ tìm ta cũng là không có sai. Nhưng ở ngươi làm cực bối thiên hải tính sổ lúc trước, ngươi muốn biết rõ ràng cực bối thiên hải những năm này tại trong vũ trụ tiêu diệt vô số tánh mạng tinh cầu chém giết vô số tu sĩ tánh mạng. Ngươi làm cực bối thiên hải báo thù, đó chính là vẽ đường cho hưu chạy, giống nhau là một cái đao phủ. Địch đạo Hữu oan oan tương báo khi nào ta cũng không có muốn giết ngươi, chẳng qua là muốn đem ngươi mang đi mài đi ngươi giết chóc tính mà thôi. Nếu như mỗi người đều là có thù tất báo, cái kia toàn bộ trong vũ trụ khắp nơi đều đem tràn ngập giết chóc máu tanh, nơi nào sẽ có tịnh thổ? Nơi nào sẽ có an bình? Tào tích hiển nhiên không ủng hộ địch cử mà nói. Địch cửu ha ha cười cười, ta nghĩ nổi lên ta quê quán một cái điển cố, có hai người, một thứ tên là Hàn Sơn, một thứ tên là Thập Đắc, có một ngày Hàn Sơn hỏi Thập Đắc nếu như thế gian có người tự dưng phỉ bán ta, khi dễ ta, vũ nhục ta, chế nhạo ta, khinh thường ta, hèn mọn ta, chán ghét ta, lừa gạt ta, ta muốn làm như thế nào cho phải đây? Móc lửng. tào tích có chút kinh ngạc địch cửu có thể nói ra như thế lời nói đến, nàng cũng nghi hoặc hỏi, cái kia Thập Đắc trả lời như thế nào? Địch cửu nói ra thập đắc trả lời, ngươi không ngại chịu đựng hắn, khiêm nhượng hắn, tùy ý hắn, tránh đi hắn, bình tĩnh hắn, tôn kính hắn, không cần để ý hội hắn, tiếp qua vài năm, ngươi mà lại nhìn hắn. Móc lửng! Tào tích vỗ tay một cái, thập đắc người này có đại trí tuệ thật sự đáng giá ta học tập trả lời tốt thật sự là tốt. Địch đạo hiểu, ra hương ngươi giống như này cao nhân, ngươi cũng biết trí tuệ của hắn, vì sao ngươi là một chút cũng không có học được. Địch cử cười lạnh nói, nếu là ta đã học được ta hiện tại đã tại luân hồi, không đúng ta không phải tại luân hồi, ta ngay cả luân hồi cơ hội cũng không có. Của ta khiêm nhượng, nhẫn nải, tôn kính, là đúng những cái. kia đáng giá ta khiêm nhượng, đáng giá ta nhẫn nại, đáng giá ta tôn kính người. Về phần cực bối thiên hải, ta chỉ có đánh hắn, giết hắn, tiêu diệt hắn, không hơn. Tạo tích cho mày, tựa hồ bị địch Cửu lệ khí kích thích có chút không thoải mái. Địch Cửu nhưng lại không tiếp tục cùng Tào Tích nói nhảm, xoay người rời đi. Tào Tích đuổi giết hắn nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn tuy nhiên không thoải mái. Bất quá Tào Tích nữ nhân này cũng không phải ngoan độc thế hệ, chẳng qua là làm việc chuẩn tắc quá mức im lặng mà thôi. Thẳng đến Địch Cửu đi ra thật xa, Tào Tích mới tỉnh ngộ tới đây, tranh thủ thời gian đuổi theo Địch Cửu, Địch đạo hữu, ngươi chờ một chút. Còn có chuyện gì, hẳn là với ta, muốn cùng ta xong tê xong túc. Bị đuổi giết mấy trăm năm, địch cửu tuy nhiên không so đo nữ nhân này, trong nội tâm cuối cùng là có chút không lớn thoải mái, mỉa mai một câu cũng là ở chỗ khó tránh khỏi. Tạo tích nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi đều muốn ta làm những chuyện này, vậy ngươi trực tiếp giết ta, hoặc là ta tự vẫn cũng có thể. Không có hứng thú. Địch cửu quay người lần nữa phải đi. Tào tích tại địch cử sau lưng hỏi, địch đạo hiểu, hiện tại ta và ngươi đạo Pháp đều không thể thi triển, ngươi hiển nhiên có thể nhẹ nhõm chế trụ ta, vì sao ngươi không chế trụ ta thậm chí trực tiếp giết ta chấm dứt hậu hoạn? Ha ha! Địch cửu cười ha ha quay người đối Tào tích nói ra, đó là ngươi làm việc chuẩn tắc, loại người như ngươi cao ngạo không ăn nhân gian khói lửa nữ nhân tự nhiên là lúc lực lượng của mình cường đại rồi, sau đó dùng lực lượng của mình tinh lọc toàn bộ vũ trụ làm nhiệm vụ của mình. Bất luận cái gì không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng có thể nghiền ép hắn, áp đặt ý chí của ngươi. Ta địch cửu cũng có ta địch cửu chính mình làm việc chuẩn tác ta chém chém giết giết còn bất chợt có chút lệ khí, chỉ là vì người bên cạnh mình qua rất tốt một ít, truy cầu một ít mình thích vật ngoài thân mà thôi mà thôi. Ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không nhất định phải cùng ngươi giống nhau làm việc, nhất định phải chế trụ ngươi, cho ngươi không có phản kháng dưới tình huống, không hề lý do nghe theo sắp xếp của ta. Nói đến đây, địch cửu chầm chầm vào tào tích con mắt một câu, chúng ta không phải người một đường. tào tích trầm mặc xuống, một lát sau bỗng nhiên nói ra, ngươi không phải mới vừa cảnh cáo hai ta sự kiện ư. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai ta không lớn muốn nói, chẳng qua là ngươi bây giờ có thể hay không chớ cùng ta. Địch cửu ha ha cười cười, lần nữa liền đi. Tào tích giống như không có nghe hiểu địch cửu lời nói ý tứ bình thường, vẫn như cũ theo tới, địch đạo hiểu, ngươi cảm thấy ta đuổi giết ngươi là sai đấy sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy như cực bối thiên hải loại gia tộc này chỗ tinh cầu nên tiêu diệt. Địch cửu có chút bất đắc dĩ nhìn xem tào tích ta đây sẽ thấy nói một cái quê nhà ta câu chuyện cho ngươi nghe nghe đi. Chương 914, Bởi vì yêu. Người đăng Linh HTT. Đa tả. Tào tích tựa hồ nghe câu chuyện thường ẩn, thậm chí nói một câu cảm ơn. Lúc trước địch cửu nói thập đắc đối Hàn Sơn mà nói, làm cho nàng rất là chịu xúc động. Chẳng qua là về sau địch cửu mà nói, làm cho nàng trong nội tâm lại có chút không thoải mái. Về phần là nơi nào không thoải mái, nàng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Một chiếc thuyền tải trong biển đã xảy ra chuyện, trên thuyền rất nhiều người cũng chết đuối. Trên thuyền một cặp tuổi trẻ vợ chồng, thê tử còn ôm một đứa bé cũng rơi vào trong biển rộng. Bọn hắn may mắn chính là cho tới một cái nho nhỏ thuyền nhỏ. Chẳng qua là cái kia thuyền nhỏ quá nhỏ tối đa chỉ có thể đối đãi một người. Hai người ở phía trên, chỉ cần bọn nước lớn một chút cũng sẽ bị quật ngã. Nếu là biển rộng, cái kia dĩ nhiên là có bọn nước. Bắt thấy bọn nước càng lúc càng lớn, cái kia thê tử bỗng nhiên đem trượng phu đổ lên hải lý cơ hồ là tài chồng của nàng bị đẩy xuống đồng thời một cái bọn nước đem chồng của nàng cuốn đi. lúc này thần vừa vặn đi qua nơi này thần vốn đều muốn cứu cái này người một nhà, chẳng qua là cảm thấy cái kia thê tử quá ác độc xoay người rời đi. câu chuyện bị địch cửu nói bình thản không thể lại bình thản. sau khi nói xong, địch cửu chẳng qua là bình tĩnh nhìn tào tích. đã không có, tào tích cảm giác cái này câu chuyện cũng chưa có nói hết, lúc này mới hỏi một câu. Thấy địch cử không nói lời nào tào tích thở dài, nữ nhân kia đích thật là ác độc thế nhưng đứa bé kia là vô tội. Địch cửu khinh bị nhìn thoáng qua tào tích tiếp tục nói, cũng may một chiếc thuyền lớn đi ngang qua cứu được nàng cùng hài tử. Hơn 20 năm sau, thê tử rốt cục đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Chờ hài tử thành ra sau, chỉ còn lại thê tử một người thời điểm có một ngày thê tử bỗng nhiên đã minh bạch vì cái gì năm đó chồng của nàng muốn nàng đẩy xuống biển nguyên nhân. Là nam tử kia lại để cho vợ hắn đẩy xuống biển. Tào tích theo bản năng hỏi một câu, lập tức lại là nhíu mày. Nếu như nam tử hy vọng thê tử cùng hài tử có thể còn sống sót, vậy hẳn là chủ động nhảy xuống biển mới đúng à? Địch Cửu không có trả lời tào tích mà nói, tự lo nói ra, về sau rất nhiều người suy đoán, nam tử kia mắc phải tuyệt chứng, trên thực tế cũng không phải có chuyện như vậy. Nam tử kia chẳng qua là nói cho hắn biết thê tử, nếu như hắn và hải tử sống sót mà nói, cuối cùng hải tử nhất định mang không sống. Bởi vì hắn hội bởi vì tưởng niệm thê tử say rượu, phóng túng tự mình cuối cùng lại để cho hải tử tử xanh tự diệt không chỗ nương tựa. Thế nhưng hắn vừa rồi không có dũng khí nhảy xuống biển, chỉ hy vọng thê tử giúp hắn một chút. Vợ hắn rất thương hắn, nhưng nàng đồng dạng rất yêu con của mình. Nàng ngậm lấy nước mắt đưa hắn đẩy xuống biển, trong nội tâm tuy nhiên ái náy không thôi, nhưng vì hài tử, nàng nhất định phải kiên cường sống sót. Vậy hắn thê tử đã minh bạch cái gì?" Tào Tích hỏi. Địch Cửu thanh âm tựa hồ đang trả lời Tào Tích lại tựa hồ trả lời chính mình, "Là vì yêu, hắn biết rõ nàng thê tử rất thương hắn, sợ một khi hắn chết về phía sau, vợ hắn sẽ chịu không nổi sự đả kích này, cuối cùng cũng không có có thể đem hài tử nuôi lớn." Hắn lại để cho thê tử đẩy hắn xuống biển, đồng thời còn nói hắn không có dũng khí nhảy xuống biển. Là làm cho nàng thê tử trong nội tâm giảm bớt đối với hắn yêu, đem yêu chuyển hóa làm ái náy. Người có ái náy thời điểm, chỉ cần có ký thác còn có thể sống sót. Nếu như biết mình đã mất đi yêu, vậy rất khó sống đi xuống. Tạo tích kinh ngạc nhìn xem địch cửu, thì Thào nói ra, người có ái náy thời điểm, chỉ cần có ký thác còn có thể sống sót. Nếu như biết mình đã mất đi yêu, vậy rất khó sống đi xuống. Thật lâu về sau, đối địch cửu khẽ kho người, cảm ơn, ta nghĩ ta đã đã minh bạch. Ta vững tin, ngươi thật không là vạn độc đảo quân. Địch cửu trong chuyện xưa, nàng chính là cái cao cao tài thượng, nhưng căn bản không biết tiền căn cùng hậu quả liền vọng có kết luận thần, đồng thời nàng cũng là trong biển rộng sóng lớn. Vạn độc đảo quân chính là cái đi ngang qua thuyền, cứu được nữ nhân cùng hạch tử. Địch cửu tương đương với nam tử kia cứu được thê tử cùng hài tử sau còn bị nàng cái này thần truy sát mấy trăm năm. Đã minh bạch như vậy sau khi từ biệt về sau đừng có lại truy sát ta. Nói xong, địch cửu tăng thêm tốc độ ly khai. Tào tích vẫn là nhanh hơn tốc độ đi theo địch cửu, bất đồng địch cửu hỏi thăm tào tích tự diễu cười cười, cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ thời gian rất ngắn, bất quá ta lại nghe đã đến rất nhiều ta bình thường chưa từng nghe nói qua đạo lý, tuy nhiên đơn giản cũng rất phát người suy nghĩ sâu xa. Dừng thoáng một phát, Tào Tích mới tiếp tục nói, "Ngươi muốn biết rõ chuyện xưa của ta ư?" Địch Cửu thật đúng là muốn biết Tào Tích lai lịch, Tào Tích sắc mặt chính là biến đổi, lập tức tải ven đường bắt một khối bén nhọn tảng đá, tại chính mình trên mặt ngổn ngang lộn xộn tìm vài cái. Cái kia một tờ tú lệ bước người mặt, đảo mắt liền biến thành rất là giữ tợn đứng lên. Cho tới giờ khắc này Địch Cửu mới phát hiện, một đoàn người đã đi tới, đoàn người này có 5 cái, từng cái gia hỏa đều là thân hình cao lớn cường tráng. Địch Cửu mặc dù không tính cao cũng có 1,85m bộ dạng nơi đây ra hỏa, dáng người lùn nhất cũng là 2m có hơn. Mấy người ngăn cản Địch Cửu cùng Tào Tích hai người, một trận bô bô mà nói, Địch Cửu cùng Tào Tích hai mặt nhìn nhau, bọn hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Một gã thân hình cao lớn nam tử cầm ra một sợi dây thường muốn đến trói lại Địch Cửu cùng Tào Tích lại để cho Tào Tích nghi hoặc chính là Địch Cửu là nửa điểm phản kháng đều không có, mặc cho bọn hắn trói lại có lẽ là địch cửu cùng tào tích thái độ so giá tốt cái này mấy cái thân hình cao lớn nam tử đem địch cửu cùng tào tích chói lại sau cũng không có tiếp tục đối với hai người đồng thủ chẳng qua là điệu bộ khoa tay múa chân thoáng một phát ý là địch cửu cùng tào tích phải đi theo đám bọn hắn cùng đi tào tích cùng địch cửu đi ở chính giữa nàng nghi hoặc nhìn địch cửu ngươi không phải nói người khác đánh ngươi chửi mắng ngươi ngươi nhất định phải trả lại đấy sao như thế nào một chút cũng không có phản kháng liền trực tiếp bị bọn hắn chói. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, năm người này ta là có thể nhẹ nhõm giải quyết xong, nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ư, bọn hắn xa hơn chỗ còn có mấy trăm người. Một khi nơi này có tình huống, cái kia mấy trăm người nhất định sẽ vây quanh. Huống hồ coi như là mấy trăm người chúng ta cũng đều giải quyết xong, bọn hắn có thể ở nhanh nhất thời gian tụ tập càng nhiều nữa người đến vây quanh chúng ta. Của ta thật là phải trả trở về, bất quá khi ta đã định trước muốn ăn thiệt thòi trước mắt thời điểm ta chẳng lẽ không có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi lát nữa trả lại trở về. Huống hồ, đó cũng không phải ta không hoàn thủ nguyên nhân chủ yếu. Ta không hoàn thủ nguyên nhân chủ yếu, là vì ta không thể đánh trả. Bởi vì ta còn không biết đây là nơi nào, một khi ta đồng thủ, vậy sẽ cùng người nơi này trở thành đối lập. Ta nói không chừng liền náo thân địa phương đều không có. Hiện tại bị bọn hắn trói lại, lại có cái gì quan hệ ít nhất bọn hắn hồi mang bọn ta đi bọn hắn chỗ ở để cho chúng ta biết rõ ràng đây là địa phương nào. Dù là địch cửu đạo Pháp hoàn toàn không thể dùng, điểm ấy dây thừng cũng không cách nào trói lại hắn, hắn tùy thời cũng có thể đi. Quan trọng là, hắn hiện tại bị trói ở giống nhau có thể không ngừng thử ở chỗ này xây dựng quy tắc của mình, làm cho mình tu vi mau chóng khôi phục. Tào tích nói ra, ngươi là một cái bất đồng người, cùng ta lúc trước bái kiến tất cả mọi người bất đồng. Ta nói chuyện xưa của ta, ngươi cũng nói một chút chuyện xưa của ngươi à. Địch Cửu đã nhìn ra, người nơi này mặc dù thân hình cao lớn, nhưng mà cũng không có thần thông gì đạo pháp tải trên thân thể, nhiều nhất chẳng qua là lực lượng kinh người, thân thể cường đại mà thôi. Ở cái địa phương này, chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể đủ khôi phục thực lực của mình. Tào tích mỉm cười, dù là mặt bị sẹo được giữ tận đáng sợ, nàng cười vẫn như cũ mang theo một loài sạch sẽ. Tựa hồ tài nhớ lại đã lâu sự tình bình thường, tào tích nhìn phía xa một hồi lâu mới lên tiếng tài thật lâu lúc trước, ngũ hành vũ trụ là một mảnh hỗn độn, về sau ngũ hành vũ trụ mở ra, khai thiên đạo vận cũng sáng tạo ra một ít cực hạn cường giả. Trong đó có hai người cường đại nhất cơ duyên của bọn hắn cũng tốt nhất. Nam tử kia đã lấy được tám đảo hồng mông đảo tắc, nhưng là nàng kia giống nhau đã lấy được một đảo hồng mông đào tắc. Trừ lần đó ra, khai thiên vũ trụ tinh hoa đảo vận nàng kia cũng đã lấy được trong đó một thành, mượn này ngưng tụ chính mình đại đảo. Địch cửu kinh dị nhìn trước mắt tào tích, ngươi nói nữ tử kia sẽ không phải chính là ngươi chính mình a? Tào tích lại là thở dài một tiếng, nam tử kia gọi đổ bất, nàng kia gọi tào tích. Cho nên ngươi đoán đúng rồi, nàng kia chính là ta. Địch Cửu Nghiêm Nghị bắt đầu kính nể, đồ bất câu chuyện hắn nghe nhiều lắm, quả thực là như sấm bên tai. Không chỉ nói đồ bất chính là đồ bất đệ tử đồ mạch cái kia giống nhau là một cái lợi hại đến mức tận cùng gia hỏa a. Còn có cùng hắn trở thành bằng hữu độ tử ngân, đều là đứng ở vũ trụ đỉnh phong cường giả. Hắn thật không ngờ trước mắt cái này tào tích là cùng độ bất nổi danh cùng thời đại nhân vật. Hôm nay Chương 915: Đạo phi đạo, nhân phi nhân. Người đăng Linh HTT Đồ bất người này ta biết rõ, nghe nói rất kiêu ngạo, đều muốn chiếm lấy toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu nói ra. Tào Tích lắc đầu, kỳ thật đồ bất người này kiêu ngạo là có, đều muốn chiếm lấy toàn bộ ngũ hành vũ trụ thuyết pháp cũng không chính xác. Đồ bất có lẽ đều muốn tại ngũ hành vũ trụ xương bá, trở thành vũ trụ chi chủ, mà không phải đều muốn đem ngũ hành vũ trụ làm của riêng. Chân chính có giá tâm là hắn đệ tử Độ Mạch người này là thật sự đều muốn đem ngũ hành vũ trụ luyện hóa làm của riêng. Chẳng qua là giá tâm của hắn so với hắn năng lực lớn hơn nhiều, thất bại cũng là khó mà tránh khỏi. Độ Mạch rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa. Địch cựu đối Độ Mạch rất là hiếu kỳ, rất nhiều chuyện cũng cùng cái này ra hỏa có quan hệ. Tạo tích nói ra kỳ thật ta cũng không có bái kiến Độ Mạch, Độ Mạch xương vương xương bá thời điểm ta đã sớm vẫn hoặc là nói đồ mạch không có trở thành đồ bất đệ từ thời điểm ta liền vẫn ta sở dĩ nghe nói qua đồ mạch sự tình là ta mượn nhờ hồng mông sau khi sống lại nghe ngóng đồ bất tin tức thời điểm lấy được ngươi tự vẫn địch cử theo bản năng lập lại một câu lập tức liền hiểu được tào tích hẳn là trọng sinh chi thân thể tào tích trọng sinh chi thân thể cũng như này đáng sợ cái kia đồ bất một khi trùng sinh đem đáng sợ tới trình độ nào huống hồ đồ bất chắc chắn sẽ không cứ như vậy chết đi Địch cửu có chút hoài nghi nhìn xem Tào tích nữ nhân này như thế xinh đẹp lại là cùng độ bất cùng thời đại hai cái người nổi bật nữ nhân này sẽ không cùng độ bất là thân mật A. Tào tích hiển nhiên không biết địch cửu tâm tư tự lo nói ra, năm đó ta chỉ là đạt được một đạo hồng mông đạo tắc mà độ bất đã chiếm được tám đạo hồng mông đạo tắc. Độ bất trong nội tâm rất muốn để cho ta cũng đem cái này một đạo hồng mông đạo tắc cho hắn, để thành toàn hắn triệt để đối vũ trụ lý giải. Ngươi có lẽ cho A. Địch cửu biết rõ đồ bất cuối cùng là có chín đạo hồng mông đạo tắc đây là hắn theo thứ chín đạo tắc chỗ đó đạt được tin tức. Tạo tích lắc đầu ta được đến hồng mông đạo tắc tự nhiên sẽ không cho hắn. Ta chuẩn bị đổ bất một khi cướp đoạt ta coi như là cùng hồng mông đạo tắc tổng cộng diệt cũng sẽ không cho đồ bất. Không nghĩ tới đồ bất chẳng những muốn hồng mông đạo tắc nhưng lại muốn ta trở thành hắn đạo lữ. Hắn nói, trong vũ trụ chỉ có ta mới có thể phối hợp hắn, hơn nữa cho ta một ngày thời gian cân nhắc. Ta tạo tích chưa bao giờ nghĩ tới trở thành bất luận kẻ nào đạo lữ, nhưng ta đồng dạng rõ ràng ta căn bản cũng không phải là độ bất đối thủ. Tại ngũ hành trong vũ trụ chỉ cần độ bất nguyện ý ta vô luận chạy trốn tới địa phương nào cũng sẽ không đào thoát lòng bàn tay của hắn. Ta gần kề suy tính ba hơi thở thời gian, liền lựa tròn chém tới hồng mông đạo tác tự vẫn. Địch cửu trận nhớ tới thứ chín đạo tắc lúc trước thứ chín đạo tắc bỏ trốn thời điểm, hắn thật đúng là cho rằng thứ chín đạo tắc trốn ra vũ trụ chi chủ trong lòng bàn tay. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải như vậy. Không phải độ bất tìm không thấy thứ chín đạo tắc mà là độ bất mình bị đệ tử ám toán. Bằng không mà nói, thứ chín đạo tắc trốn lại xa, sợ cũng chạy không khỏi độ bất trong lòng bàn tay. Tào tích tiếp tục nói, ta từ vẫn thời điểm rất là dứt khoát, căn bản cũng không có ý định trùng sinh. Tánh mạng với ta mà nói, chỉ cần sống quá thì tốt rồi. Huống hồ ta sống ở ngũ hành vũ trụ từ vẫn thời điểm hết thảy tán loạn đến ngũ hành vũ trụ, đúng là từ đâu tới đây, lại trở về đi nơi nào. Địch Cửu nghi hoặc nhìn tào tích trong lòng tự nhủ, ngươi nếu như rất là dứt khoát, chẳng lẽ đứng trước mặt ta không phải ngươi? Tào tích đã nhìn ra địch cửu nghi hoặc tự diễu cười cười, ta tuy nhiên rất là dứt khoát tự vẫn, không có nửa điểm muốn sống ý thức. Nhưng ta dù sao đã chiếm được một đảo hồng mông đào tắc của ta đại đảo cũng là từ hồng mông đào tắc cùng khai thiên đảo vận cảng ngộ mà đến. Ta tải chém tới cái này một đảo hồng mông đào tắc thời điểm, vậy mà không có triệt để. Chẳng qua là chém tới hồng mông đảo tắc hình, mà không có chém tới hồng mông đảo tắc thần. Địch cửu lập tức sẽ hiểu tạo tích lời nói ý tứ, khiếp sợ mà hỏi, chẳng lẽ ngươi là mượn nhờ hồng mông đạo tắc trùng sinh? Tạo tích gần gần đầu, đúng vậy, của ta thật là mượn nhờ hồng mông đạo tắc trùng sinh cho nên về sau độ bất tuy nhiên thu thập đủ 9 đạo hồng mông đạo tắc kỳ thật hắn chỉ có thể nói là thu thập được 8 đạo nửa hồng mông đạo tắc. Ta tin tưởng độ bất về sau sẽ phải hiểu được, chỉ cần hắn hiểu được tới đây. Hắn có thể đem cái kia nửa đường giúp ta trùng sinh hồng mông đạo tắc chóc bong đi, để cho ta rốt cuộc không cách nào trùng sinh. Sự thật là, về sau độ bất cũng không có làm như vậy. Ta nghĩ chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất đồ bất không có cơ hội làm như vậy, bởi vì hắn đã bị đệ tử của hắn độ mạch liên hợp rất nhiều cường giả ám toán. Thứ hai đồ bất có lẽ nhớ lại tất cả mọi người là khai thiên đạo vận tu sĩ tụ tập khai thiên tinh hoa mà sinh cho nên thả ta một lần. Địch cửu trầm mặc không nói, hắn còn chiếm được một cái khác nghe đồn, lúc trước đổ mạch dung hợp hồng mông đạo tắc trong hỗn loạn giới bị người sau khi mở ra, xuất hiện tám đạo hồng mông đạo tắc cái này tám đạo hồng mông đạo tắc bị tám gá cường giả cướp đi. Nếu như Tào Tích nói như thế, vậy nói rõ, lúc trước có một cái cường giả cướp đoạt hồng mông đạo tắc là không hoàn toàn, có lẽ chỉ có thể coi là là nửa đường. Vậy là ngươi không phải còn cần tìm kiếm thuộc về ngươi cái kia một nửa hồng mông đạo tắc? Địch cửu hỏi Tào tích gần gần đầu ta sau khi sống lại, trước tiên chính là nghe ngóng đổ bất tin tức. Chỉ cần đồ bất còn sống, ta thả rằng tìm kiếm một cái yên lặng địa phương triệt để vẫn đi. Bởi vì đồ bất chỉ cần biết rằng ta còn còn sống, tử cũng không cho ta lần thứ hai tự vẫn cơ hội, mà ta ngay cả trốn địa phương đều không có. Địch cửu trong nội tâm thẩm nghĩ cái này đồ bất cũng quá điên một điểm, liền người khác tử vẫn cũng không cho. Chẳng qua nếu như độ bất không có vẫn lạc vậy hắn là độ bất đối thủ ư. Địch cử lập tức lắc đầu, hắn khẳng định mình bây giờ không phải độ bất đối thủ coi như là cùng cấp bậc độ bất hắn cũng đánh không lại. Dùng trước mắt tạo tích so sánh với sẽ biết so với độ bất tạo tích căn bản cũng không đủ xem. Mà tạo tích tại hợp đạo viên mãn có thể nghiền ép hắn hợp đạo sơ kỳ. Nghĩ tới đây, địch cử tâm tình đại xấu. Những thứ này lão gia hòa cả đám đều đi ra. Hắn bái kiến thì có một đống, cái kia đồ bất lúc nào đi ra, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Một khi đồ bất xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn làm sao bây giờ? Hắn xây dựng chính mình vũ trụ quy tắc hợp đạo hoàn thiện sau, thật sự có thể đối phó đồ bất. Tạo Tích không có cảm thấy được địch cửu đại xấu tâm tình, vẫn như cũ nói ra ta phát hiện đồ bất vẫn lạc sau, lúc này mới nghĩ đến không có tự vẫn. Chính như như ngươi nói vậy, Ta cố gắng tìm kiếm của ta mặt khác một nửa hồng mông đảo tắc hy vọng ta có thể tải bước vào bước thứ ba sau, đồ bất gần kề mới hợp đảo. Nói như vậy, ta còn có cơ hội. Vậy ngươi có tung tích ư? Địch cử vội vàng hỏi. Hắn cũng ước gì tào tích sớm chút hoàn thiện nàng hồng mông đảo tắc bước vào bước thứ ba. Nói như vậy, tương lai gặp phải độ bất có lẽ tào tích còn có thể trợ quyền một. Hai Tào tích lắc đầu ta khẳng định cái kia một nửa hồng mông đạo tắc bị người đoạt rời đi, hơn nữa ẩn nấp khi hắn trên người, bằng không mà nói, chỉ cần tại ngũ hành vũ trụ ta có thể cảm ứng được. Địch Cửu thở dài, nói liên tục lời nói hứng thú cũng không có. So với chính thức uy hiếp đồ bất mà nói, trước mắt chói lại hắn những thứ này cự nhân căn bản cũng không tính toán sự tình. Đã qua một hồi lâu, địch cửu mới ung dung nói ra, nếu như đồ bất sống lại, chỉ sợ người ta đều là hắn trong mâm món ăn, cái vũ trụ này chẳng lẽ sẽ không có người có thể chế chủ hắn ư? Tạo tích đã chầm mặc thoáng một phát bỗng nhiên nói ra tài tránh né đồ bất thời điểm ta đã từng gặp phải qua một cái chân chính có trí tuệ cường giả ta hoài nghi hắn và chúng ta giống nhau, cũng là hấp thu khai thiên tích địa đạo vận ngưng tụ vũ trụ tinh hoa tu sĩ. Chẳng qua là hắn cho tới bây giờ cũng không lộ ra lai lịch của hắn, ta nghĩ nếu như tương lai còn có người có thể đối phó độ bất có lẽ chỉ có hắn. Là ai? Địch cửu bật thốt lên hỏi. Tạo tích không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, lúc trước ta thấy đến hắn thời điểm bị hắn mênh mông vô biên trí tuệ thuyết phục. Bà hắn ở đây giải đáp ta rất nhiều vấn đề sau còn phát ra một câu cảm khái, một câu kia cảm khái cho tới hôm nay ta cũng nhớ kỹ trong lòng. Vậy là cái gì cảm khái? Địch cửu cảm giác được đổ bất cái này uy hiếp sau tâm tình đại xấu, kiên nhẫn cũng ít rất nhiều. Tào tích không có để ý địch cửu vội vàng, tự lo nói ra, đạo phi đạo, nhân phi nhân, thương đời ta, nhiều dày vò. Ta tải trùng sinh cả đời sau, mới chính thức minh bạch ý tứ của những lời này. Chương 916, Chờ trở thành tù binh Người đăng linhtt. HTT. Địch cựu lần đầu tiên nghe lời này, cảm xúc cũng tịnh không phải bao sâu, chẳng qua là cảm thấy lời này có chút cổ quái. Tạo tích giải thích nói, cái gọi là, đạo phi đạo, nhân phi nhân cũng không phải ẩn chứa cái gì nội hàm ở trong đó, chính là chỉ mặt ngoài ý tứ. Đó là nói chính thức tu đạo người, cũng không phải chúng ta chỗ hiểu ra đạo, còn chân chính tu đạo người, kỳ thật cũng không phải người. Ngươi nên biết từng đã là độ bất còn có ta, thậm chí có một ít đạt được khai thiên vũ trụ cơ duyên đại năng tu sĩ kỳ thật cũng không xem như thuần túy thân người. mà là khai thiên vũ trụ tinh hoa ngưng tụ mà đến, bản thân chính là đạo thể, bình thường nhân tu làm sao có thể so ra mà vượt. Vốn địch cựu đối những lời này cũng không có đặc biệt cảm giác thế nhưng tào tích như vậy một giải thích hắn ngược lại cảm thấy những lời này có chút cổ quái. Tào tích tiếp tục nói, thương đời ta, nhiều dày vò, đó là nói, đời ta nhân tu, dốc sức liều mạng tu luyện, kết quả vẫn còn là những cái. Hiệp chính thức đạo thể tu sĩ bao quát dưới, khi bọn hắn khống chế dưới, khi bọn hắn vũ trụ phía dưới. Bởi vì nhân tu vô luận như thế nào tu luyện cũng không cách nào vượt qua chính thức khai thiên mà đến đạo thể, khó có thể vượt qua những cái. Hiệp vốn là không phải người đạo tu. Đây là đối nhân tu một loại thương cảm, một loại thở dài. Ta sở dĩ có thể minh bạch đạo lý này, là vì ta trùng sinh một lần sau, này đây nhân tu mà sống ở cái vũ trụ này bên trong. Địch cửu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy những lời này còn có cái khác hàm nghĩa ở trong đó, chẳng qua là hắn tu vi đạo hạnh có lẽ không đủ, cho nên không có cách nào triệt để lý giải những lời này. Tào đạo hiểu, ngươi cảm thấy nếu như ngươi tìm được ngươi thiếu thốn hồng mông mặt khác một nửa, mà ta cũng bước vào bước thứ ba hai người chúng ta liên thủ đối phó cái kia đồ bất phần thắng có bao nhiêu? địch cửu rốt cục nhịn không được hỏi được rồi trong lòng nghĩ, hắn hiện tại lo lắng nhất không phải người khác là cái kia căn bản cũng không có bái kiến, chỉ là nghe nói qua đồ bất. Tào Tích trầm mặc xuống, đã qua tròn vẹn nửa nén hương thời gian, nàng mới chậm rãi nói ra, không có phần thắng. Địch cửu trong nội tâm đã có một loại cảm giác không thoải mái, cái kia độ bất hoàn toàn chính xác lợi hại, chẳng lẽ hắn bước vào bước thứ ba sau, đối phó độ bất còn không có phần thắng phải không? Tựa hồ cảm giác được địch cửu cùng Tào tích mà nói thật sự là quá nhiều, địch cửu sau lưng tên kia cao lớn tráng hán đưa tay chính là một cái tát chụp về phía địch cửu, địch cửu dù là tu vi mất hết cũng không phải người nào muốn đập liền đập. Hắn cơ hồ là cái kia cự nhân một cái tát đập tới đồng thời thân thể của hắn chính là lóe lên, một cái tát kia vỗ tới một bên. Tráng hán một cái tát không có vỗ tới địch cửu, lập tức giận dữ cái này ra hỏa đang muốn tiếp tục động thủ thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng chém giết âm. Trong đó bốn người lập tức chính là vọt tới, còn dư lại một người một tay nắm lên địch cửu, một tay nắm lên tào tích cũng vọt tới. Rất nhanh địch cửu liền nhìn rõ ràng phía trước tình cảnh, hai chi quân đội tại một cái trên chiến trường biên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Trên chiến trường khắp nơi huyết vụ bay tứ tung, không ngừng có người bị chém giết. Địch cửu thô sơ giản lượng nhìn một chút, cái này trên chiến trường chỉ có mấy vạn người đang đại chiến. Trong lòng của hắn rất là khinh bị cái này mấy cái tráng hắn, mấy vạn người chiến đấu, các ngươi có mấy người xông đi lên, là muốn muốn chết đâu, hay là muốn muốn chết. Đáng tiếc chính là địch cử còn không có xây dựng ra nguyên vẹn quy tắc, không cách nào nghe rõ nơi này lời nói, bằng không mà nói, hắn sẽ trực tiếp phải cái này ngốc đại cá từ lui ra phía sau, chờ trận này đại chiến đi qua lại nói. Phố, một chi thạch mũi tên từ đằng xa bắn tới đây, cái này một chi thạch mũi tên trực tiếp xuyên qua bắt lấy địch cử cùng tàu tích tráng hán kia mi tâm tuôn ra một bồng huyết hoa. cháng hán này té nhào vào mà đem địch cử cùng tàu tích ném ra rất xa. Địch cửu tranh thủ thời gian tránh thoát dây thừng tạo tích không cần địch cửu hỗ trợ cũng là ở trước tiên tránh thoát dây thừng. Chúng ta đi nhanh lên, người ở đây nhiều lắm, một khi bị cuốn vào chỉ sợ hội không được tốt qua. Địch cửu nói ra, nhục thể của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng nơi này người cũng quá nhiều, hơn nữa hắn cảm giác nơi đây ra hỏa tựa hồ cũng là lực lớn vô cùng. Nhiều người hắn không thèm để ý, bất quá chỗ thân loại này hỗn chiến chiến trường cuối cùng không phải cái gì an toàn sự tình. Tào tích hít một tiếng, vì cái gì khắp nơi loại chuyện này? Mọi người là ngươi giết ta, ta giết ngươi, thương đời ta, nhiều dày vò. Lần này không cần địch cửu giải thích, nàng tựa hồ cũng minh bạch, chính mình hiểu ra những lời này tựa hồ còn có ý tứ gì khác ở trong đó. Đi nhanh đi, đừng ở chỗ này cảm thán. Thật giống như ngươi lợi hại như vậy, truy sát ta chạy loạn khắp nơi, còn không phải muốn trốn tránh độ bất. Trông thấy tào tích lại đang cảm thán, địch cửu nhịn không được đổi một câu. Trong lòng tự nhủ, ngươi không có cái kia năng lực hết lần này tới lần khác muốn làm vượt qua ngươi năng lực sự tình. Tào tích nghe được địch cửu mà nói, trên mặt có chút ít đỏ lên, lập tức nói ra thực xin lỗi, của ta thật là không nên đuổi theo ngươi. Ngươi nói rất đúng, có một số việc không thể chỉ thấy mặt ngoài. Địch cửu sớm đã chạy xa, Tào tích đi theo địch cửu cũng là nhanh chóng rời đi chiến trường. Địch cử cùng tào tích tu vi là đã mất đi, hai người dù sao cũng là cường giả, hơn nữa đều là thân thể cường hãn tu sĩ. Dùng tốc độ của bọn hắn, rất nhanh liền vượt qua chiến trường. Xuất hiện ở trước mặt hai người chính là một cái cực lớn thành trì, cùng hắn nói là thành trì, còn không bằng nói là thạch thành. Cái này thành có thể trông thấy địa phương toàn bộ là tảng đá. Tại đây thạch thành trên nhất lúc nãy còn có mấy cái cự thạch bắt đầu điêu khắc chữ to, chỉ tiếc địch cử một cái cũng không nhận ra. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Địch cửu chỉ chỉ xa xa mở rộng ra cửa thành nói ra. Tạo tích nghi hoặc nhìn địch cửu, vừa rồi chiến đấu hai chi quân đội, có một chi rõ ràng là cái này thạch thành. Nếu là đại biểu cái này thạch thành một phương quân đội thua, chúng ta chẳng phải là lần nữa bị bắt làm tù binh. Còn có một câu nói nàng cũng không nói gì, thạch thành một phương thắng, bọn hắn hay là sẽ trở thành tù binh. Địch cửu ha ha nói ra, bị bắt làm tù binh đã bị tù binh a. Ta không thèm để ý. Nếu như ngươi đang ở đây ý mà nói, ngươi trước tiên có thể đi. Đối địch cửu mà nói, bị người nào tù binh, hắn thật sự không thèm để ý. Cái này thạch thành nhiều người, nhiều người địa phương, có một chút thiên địa quy tắc thì càng là rõ ràng. Nói thí dụ như văn tử, ngôn ngữ các loại. Chỉ có tại loại này thiên địa quy tắc rõ ràng địa phương, hắn có thể nhanh nhất biết rõ ràng nơi đây ngôn ngữ cùng chữ viết, sau đó biết rõ ràng chỗ ở mình địa phương ở nơi nào. Địch Cửu Thiên chỉ muốn vào thành Tào Tích cũng chỉ tốt đi theo Địch Cửu tiến nhập Thạch Thành. Thạch Thành cửa thành miệng lớn, khắp nơi kinh hoàng người, những người này bốn phía tán loạn, hoặc là tụ tập cùng một chỗ khẩn trương thương lượng cái gì. Bất quá những người này chính giữa, không có một cái nào tráng hán cùng địch cửu như vậy thanh niên cơ hồ là nhìn không tới, đoán chừng đều tại trên chiến trường. Địch Cửu cùng Tào Tích đến cũng không có ai để ý. Nơi đây cũng không phải tất cả mọi người là thân hình cao lớn, địch Cửu cùng Tào Tích chưa tính là quá xông ra. Nếu là địch Cửu hiểu nơi đây ngôn ngữ, hắn thật sự rất muốn hỏi thăm thoáng một phát những người này. Nếu như cảm thấy khả năng đánh không lại đối phương, vì cái gì không liên quan bế cửa thành, sau đó mọi người trốn ở trên thành thủ thành đâu? Địch Cửu rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, cái này thành cùng hắn nói là thành còn không bằng là chỉ là một cái tường đá. Trên tường đá ngoại trừ mấy cái thạch chữ bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì thủ thành đồ vật. Cái này tường chỉ sợ hơn nữa là làm cho người ta trên tâm lý cảm giác an toàn a Đi ở trong đám người, địch cửu không ngừng dụng ý nhận thức cảm ngộ nơi đây thiên địa pháp tắc. Giờ phút này hắn thần niệm cùng thần nguyên cũng không thể dùng, thậm chí ngay cả thức hải cũng không thể câu thông, dụng ý nhận thức xây dựng chính mình trụ cột pháp tắc cũng có thể thật sự là quá chậm. Đã như vậy. Hắn còn không bằng trước cả mộ nơi đây trụ cột pháp tắc. Mọi sự đều là mở đầu khó, chỉ cần hắn đã lấy được một ít thần niệm, sau đó xây dựng thuộc về mình thiên địa pháp tắc, hắn sẽ càng lúc càng nhanh khôi phục lại. Từng đợt càng thêm bén nhọn hí cùng hò hét truyền đến, địch cửu trông thấy vô số người vọt vào thành, dù là nghe không hiểu những người này mà nói, địch cửu cũng chỉ có thể thở dài nói ra cái này thạch thành binh sĩ thua trận, đối phương rất nhanh muốn chiếm lĩnh cái chỗ này. Còn có một lại để cho địch cửu không hiểu là, nếu như thạch thành quân đội thua trận, vì cái gì cái này thạch thành người không trốn, mà là thất kinh trốn ở một bên, chờ trở thành đối phương tù binh. Còn có người ở phía ngoài vậy mà cũng muốn chạy đến thành, cái này có bệnh ư. Địch cửu cũng không lớn tin tưởng, những người này ý tưởng là cùng hắn. Gần kề một nén nhang không đến, một đám như lang như hổ cao lớn binh sĩ liền vọt vào. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 917, Thiên Vu giới Thiên Vu Hà Người đăng, Linh HTT Ngoài trừ vài tên thất kinh chạy đến thạch thành cửa ra hỏa bị trực tiếp giết bên ngoài, xông tới binh sĩ thần cũng không có đại khai sát giới. Địch cửu Tào tích cùng tất cả bị bắt làm tù binh người toàn bộ bị chạy tới một cái cực lớn trên quảng trường. Địch cửu phát hiện, chiến thắng lúc nãy trước tiên không phải chiếm lĩnh các nơi cửa ải hiểm yếu cùng khẩn yếu địa phương, mà là đưa bọn chúng những tù binh này bao quanh vây lại. Cho địch cửu cảm giác chính là tù binh mới đúng bọn hắn chân quý nhất tài sản. Bất quá giờ phút này địch cửu không có nửa điểm để ý, hắn thậm chí có chút mừng rỡ, bởi vì hắn ý thức đã cảm xúc đến nơi này ngôn ngữ quy tắc. Với hắn mà nói, chỉ cần đụng chạm đến ngôn ngữ quy tắc bất kỳ địa phương nào ngôn ngữ đều là giống nhau. Nếu không phải hắn ở đây cái chỗ này thần niệm cùng thần nguyên cũng không thể dùng, hắn chỉ cần vừa rơi xuống ở cái địa phương này, có thể cảm giác đến nơi đây ngôn ngữ quy tắc căn bản cũng không cần thời gian dài như vậy. Những cái, kia thân hình cao lớn chiến bại binh sĩ, giống nhau bị xua đuổi đã đến địch cửu chỗ cái này tù binh vòng đã đến. Một gá dáng người mập mạp, mặc trên người không biết cái gì tài liệu chế tác chiến giáp nam tử nên bước bước đi đã đến quảng trường trên nhất lúc nãy, ánh mắt của hắn rất là hài lòng theo phần đông trên thân người đảo qua, với hắn mà nói, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Các ngươi rất may mắn, bởi vì ta đại dực bộ tộc cho tới bây giờ cũng không giết tù binh. Mập mạp xa hỏa quét một lần sau, lúc này mới rất là hài lòng nói một câu. Địch Cửu có thể cảm nhận được chung quanh rất nhiều người đều là nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngoài trừ cái này Đại Dực Bộ tộc còn có cái khác ưa thích giết tù binh bộ tộc. Mập mạp Sa hỏa nói một câu sau, lời nói xoay chuyển, nhưng là ta Đại Dực Bộ tộc cũng không chứa chấp phế vật. Theo đến chúng ta Đại Dực Bộ tộc bắt đầu các ngươi sắp sửa đi tu kiến thiên vu hà, cống hiến lớn nhất một nhóm người có thể gia nhập ta Đại Dực Bộ tộc trở thành ta Đại Dực Bộ tộc một thành viên. Đi theo mập mạp xa hỏa nói một đống cái gì tu kiến thiên vu hà ban thưởng, địch cửu là nửa điểm cũng không quan tâm. Bất quá hắn cũng đã nhận được một ít trụ cột đồ vật ít nhất biết rõ cái chỗ này có một cái thiên vu hà, cái này thiên vu hà tựa hồ mỗi bộ tộc đều tại tu kiến. Đồng thời địch cửu cũng biết nơi đây bộ tộc ở giữa chiến tranh giống như chính là vì bắt người miệng, sau đó đi tu kiến thiên vu hà hắn không hiểu rõ chính là nếu như tất cả mọi người muốn tu kiến thiên vu hà cái kia cùng một chỗ dài thì tốt rồi a hà tất chiến tranh đâu đại dực bộ tộc làm việc rất là gọn gàng mà linh hoạt cơ hồ là ở đằng kia mập mạp xa hỏa sau khi nói xong lập tức liền xua đuổi lấy tất cả tù binh đã đi ra thạch thành trên đường đi không có ai phàn nàn tất cả mọi người rất là cẩn thận Địch cửu rất nhanh liền hiểu rõ vì cái gì những tù binh này cũng như này cẩn thận, chỉ cần bọn hắn dựa theo quy củ tiến lên, không có vấn đề gì. Bất luận kẻ nào dám đều rời đi quy định lộ tuyến phương hướng, lập tức cũng sẽ bị bắn chết. Địch cửu ta cảm thấy được cái này tựa hồ là một cái rất cổ xưa tinh cầu, chỉ có một điểm ta khẳng định cái tinh cầu này không tại ngũ hành trong vũ trụ. Kỳ quái lạc những người này chiến thắng đối phương, lại đô khí đối phương địa bàn, muốn đem chúng ta những tù binh này toàn bộ áp đi là có ý gì? Đi ở địch cửu bên người tào tích thấp giọng nói một câu. Địch cửu khẳng định nói, tự nhiên không phải ngũ hành vũ trụ ta bây giờ còn không có biết rõ ràng đây là địa phương nào. Những người này áp đi chúng ta, là vì cần ta đám bọn họ đi tu kiến thiên vu hà. Đúng rồi, lúc trước cái kia nói chuyện mập mạp là cái gì đại dực bộ tổng một người thủ lĩnh? Thiên vu hà. Tào tích thì Thào tự nói, đem ba chữ kia lập lại vài lần, bỗng nhiên nhìn xem địch cửu, con mắt cũng trở nên sáng ngời rất nhiều. Địch cửu nhìn xem tào tích nói ra tào tích ngươi như vậy xem ta là có ý gì. Tào tích gọi thẳng địch cửu danh tự, địch cửu tự nhiên cũng không khách khí. Tào tích thanh âm thậm chí có chút run dậy, địch cửu, nếu như cái chỗ này thật là ta đoán muốn chỗ có lẽ ngươi thật sự có thể đối với chống đỡ độ bất. Địch cửu cho mày, trong lòng tự nhủ cái chỗ này có phải hay không Tào tích phòng đoán địa phương cùng hắn đối phó độ bất có quan hệ gì? Lập tức địch cửu nghĩ tới độ bất tâm tình lần nữa đại xấu. Độ bất cường đại, đã cường đại đến hắn cố gắng nữa cũng không thể tránh được tình trạng. Thật không biết năm đó độ mạch là thế nào ám toán đánh rơi hắn, cái này độ mạch cũng là một thiên tài A. Địch cửu, người khác không biết độ bất khuyết điểm ta lại biết rõ. Tào tích một câu vẫn chưa nói xong, ô, gờ, một tiếng, một cái roi ra liền từ không chung rơi xuống, trực tiếp đánh hướng về phía tào tích mi tâm. Địch cửu trong nội tâm kinh hãi, hắn khẳng định tào tích ít nhất là thánh thể thân thể. Thánh thể thân thể coi như là tu vi toàn bộ đã mất đi, cái này trước hết cũng sẽ không khiến tào tích thế nào. Bất đồng cái này trước hết rơi vào tào tích trên đầu, địch cửu tranh thủ thời gian nhào tới, đem tào tích chắn dưới thân. Cùng một thời gian, ý niệm của hắn di chuyển đang lúc phần lưng thân thể cường độ nhanh chóng yếu bớt. Ba tương đương, huyết nhục văng tung tóe. cái này trước hết hầu như đem địch cửu phía sau lưng cắt ngang, sau lưng của hắn xương cốt đã là rõ ràng có thể thấy được. Cái kia trước hết không có đánh đến tào tích ngược lại chẳng qua là đem địch cửu xương cốt đánh ra đến, ngược lại là kinh dị một tiếng theo bản năng nhìn nhìn trong tay roi ra. Địch cửu nhưng là lớn tiếng nói, chúng ta nhất định cố gắng tu kiến thiên vu hà, chúc đại dực bộ tộc vạn thọ vô cương. Trung quanh một ít không biết chuyện gì xảy ra tù binh, tranh thủ thời gian đi theo địch cửu lớn tiếng kêu lên, chúng ta nhất định cố gắng tu kiến thiên vu hà, chúc đại dực bộ tộc vạn thọ vô cương. Vài tên cấp bậc cao một chút binh sĩ nghe được ẩm ý, cũng đi tới xem xét tình huống, binh sĩ kia trong lúc nhất thời quên tiếp tục tìm kiếm địch cửu phiền toái. Trông thấy binh sĩ kia ly khai tào tích ái náy nhìn một chút địch cửu, nàng lúc này mới nghĩ đến địch cửu chẳng những có thể nghe hiểu nơi này, còn có thể nói. Trong nội tâm nàng cũng rất là cảm kích địch cửu, nếu như không phải địch cửu đi ra giúp nàng ngăn cản thoáng một phát nàng nói không chừng sẽ bại lộ thân thề cường độ. Lúc kia, nàng cùng địch cửu khẳng định không cách nào như vậy an an ổn ổn ở lại trong tù binh. Một đám tù binh không ăn không uống tiêu sái một ngày một đêm thời gian, lúc này mới đi vào một cái căn cứ địch cửu cùng tàu tích ngược lại là không sao cả, người còn lại đều là mệt mỏi bảy ngược lại tám lệch ra cũng may bọn hắn đã đến chỗ mục đích. Đại dược bộ tộc cung cấp thức ăn là mỗi người một chén lớn đen kịt bồn nháo, là cái gì bồn nháo địch cửu không biết, hắn lại biết rõ thứ này tuyệt đối không thể ăn. những người khác là kích động không thôi bưng lên đài hắc chén, mỗi người đều là ăn cực kỳ thoải mái. Địch cựu cùng Tào Tích đem ăn thứ đồ vận cũng phân cho bên cạnh mấy người, bọn hắn lập tức liền đã lấy được người chung quanh hảo cảm. Nếu không phải chung quanh còn có binh sĩ tại trông coi, địch cựu đệ nhất muốn hỏi đúng là Tào Tích vì cái gì nói hắn hiện tại hoặc là có thể đối với chống đỡ độ bất. Thứ hai muốn hỏi đúng là cái chỗ này rốt cuộc là ở đâu? Cái gì là thiên vu hà tại sao phải tu kiến thiên vu hà? Có lẽ là ngày hôm sau muốn tu kiến thiên vu hà, vào lúc ban đêm tất cả tù binh đều bị chạy tới một cái chậu lớn mà trong. Chỉ cần bị đuổi tiến cái này thung lũng, giữ vững vị trí thung lũng cửa ra vào, có thể cam đoan không ai có thể chạy khỏi nơi này. Địch cửu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thung lũng bên trong không có binh sĩ, trông coi, vậy hắn có thể hỏi chính mình sợ muốn hết thảy. Đồng thời địch cửu cũng có thể tưởng tượng ra được đại dực bộ tổng mặc dù không có giết bọn hắn bọn này tù binh, nhưng cuối cùng bọn hắn bọn này tù binh có thể còn sống sót chỉ sợ không có mấy người. Buổi tối một đám người lách vào tại nơi này thung lũng trong, chỉ là uống một chén hắc hồ, sau đó ngày hôm sau còn muốn đi dài cái gì thiên vu hà, điều này có thể sống lâu mới đúng việc là Chờ phần đông tù binh toàn bộ tiến vào thung lũng, trông coi binh sĩ ly khai, địch cử cố ý đã tìm được lúc trước hắn cho hắc hồ một gã lão giả dò hỏi tiền bối, xin hỏi một chút đây là địa phương nào a Chấm hỏi, cái kia thiên vu hà vậy là cái gì địa phương? Lão giả kinh dị không thôi nhìn xem địch cử, một hồi lâu mới lên tiếng, nơi đây tự nhiên là đại dực bộ tộc địa phương, chẳng qua là, ngươi làm sao sẽ không biết thiên vu hà Địch cửu tranh thủ thời gian hạ giọng ta cùng bằng hữu theo địa phương xa xôi trốn đến, chúng ta chỗ đó không có thiên vu hà. Lão già cao mày, một hồi lâu mới lên tiếng, điều này cũng không có khả năng a. Tại thiên vu giới, khắp nơi thiên vu hà tại sao không thấy thiên vu hà đâu? Địch cửu cuối cùng là biết rõ cách chỗ này là thiên vu giới, chẳng qua là hắn đối thiên vu hà càng là không rõ, một cái sông tại toàn bộ biên giới đều có, đây là cái gì sông? Trường 918, một đạo bỏ chạy. Người đăng Linh HTT. Địch cựu cười cười xấu hổ, cũng không biết có lẽ trả lời như thế nào lão giả này. Cũng may lão giả này cũng không có để ý, cần kề hỏi một câu sau sẽ không có nhiều hơn nữa hỏi, tự lo nói ra tại thiên vu giới kỳ thật chỉ có một cái sông, con sông này chính là thiên vu hà. Bất luận kẻ nào đều muốn sinh tồn, nhất định phải tại thiên vu hà bên cạnh, bằng không mà nói, liền nhất định bỏ mình các loại, ngươi nói nhất định phải tại thiên vu hà bên cạnh sinh tồn, vì sao các ngươi sinh hoạt tại thạch thành cũng không có việc gì đâu? địch cửu nghi ngờ hỏi, lão già nghe được địch cửu mà nói lại là ngẩn ngơ, lập tức liền nhớ lại địch cửu lúc trước nói lời đến, chưa bao giờ thấy qua thiên vu hà. hắn cũng không biết là không phải có người sinh hoạt tại thiên vu giới không thấy thiên vu hà, nhưng hắn vẫn rõ ràng chính mình người quen biết chính giữa, không người nào dám ly khai thiên vu hà mà sinh tồn. Thạch thành ngay tại thiên vu hà bên cạnh A. Ngươi làm sao sẽ nhìn không tới đâu. Lão giả nhíu mày tựa hồ suy nghĩ địch cửu lời nói thiệt giả. Thạch thành bên cạnh có thiên vu hà. Địch cửu triệt để trợn tròn mắt. Hắn ở đây thạch thành bên cạnh ngoài trừ trông thấy hoang dã chính là sa mạc nơi đó có cái gì thiên vu hà. Hắn thậm chí ngay cả một giọt nước cũng không có nhìn thấy. Một bên Tào Tích bỗng nhiên nói ra, hắn nói là sự thật Thiên Vu Hà đích thật là tại thạch thành bên cạnh, ngươi không nhìn thấy mà thôi. Đối, đối. Nghe được Tào Tích mà nói, lão giả liên tiếp nói mấy cái đối chữ. Địch Cửu xấu hổ đối lão giả kia nói ra, ta có chút bệnh mù màu cho nên nhìn không thấy, ngươi không nên nói cho người khác biết a. Cái gì là bệnh mù màu lão giả hoàn toàn không rõ thế nhưng hắn hiện tại vững tin địch cửu là nhìn không tới thiên vua hà sau, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lập tức cúi đầu xuống, tranh thủ thời gian vòng quanh địch cửu đi xa vài bước. Địch cửu cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Tào Tích hỏi, ngươi minh bạch. Tào Tích gần gật đầu, sửa sang lại mình một chút suy nghĩ rồi mới lên tiếng, thiên hạ đại đạo chưa từng hoàn mỹ. Coi như là độ bất hoặc là ta thậm chí ta nói chính là cái kia đạo nhân cũng đều chưa hoàn toàn đạo. Độ bất như thế nào bị độ mạch làm hại ta là không biết, nhưng ta có thể đoán được độ bất sở dĩ bị ám toán, không phải độ mạch mạnh bao nhiêu, mà là độ bất đều muốn truy cầu hoàn mỹ, lúc này mới sẽ độ mạch đạo. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ truy cầu hoàn mỹ không đúng? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Tào tích nghiêm mặt nói ra, ngươi nói đúng rồi, truy cầu hoàn mỹ là không đúng. Nếu như ngươi đạo quá phần cố chấp tài truy cầu hoàn mỹ, ngươi đạo tất nhiên hội nghiền nát, hội triệt để bài sập. Vô luận là vũ trụ, hay là bản thân, hoặc là đại đạo, sẽ không có hoàn mỹ tồn tại. Cho nên truy cầu hoàn mỹ, bản thân chính là một cái hư ảo. Mà đạo là tồn tại, ngươi tu luyện tồn tại đạo theo đuổi không tồn tại hư ảo, làm sao có thể không sụp xuống nghiền nát. Địch cửu trầm mặc xuống, hắn nghĩ tới chính mình qua lại. Tào tích mà nói thật giống như một mặt tấm gương, vô luận hắn tu luyện lúc trước hay là tu luyện về sau tựa hồ cũng chưa hoàn toàn tồn tại. Tào tích cái kia đồ bất là như thế nào truy cầu hoàn mỹ? Địch cử hỏi. Tào tích đáp năm đó ngũ hành vũ trụ sơ phân, chín đào hồng mông đạo tắc bị một mình hắn đã lấy được 8 đào, hắn còn không thỏa mãn, còn muốn của ta cái này một đào hồng mông đạo tắc thậm chí cần ta ủy thân cho hắn. Chẳng lẽ đây là hắn bị độ mạch ám toán nguyên nhân? Địch cửu khó hiểu. Tào tích lắc đầu, không phải, hắn chính thức bị đổ mạch ám toán nguyên nhân hẳn là quá phần truy cầu cái kia một đạo bỏ chạy. Có ý tứ gì, địch cửu cảm thấy tào tích mà nói có chút mơ hồ, một đạo bỏ chạy. Tào tích thở dài, ngũ hành vũ trụ khai thiên thời điểm, chín đạo hồng mông đạo tắc rơi vào ngũ hành vũ trụ, nhưng ngũ hành vũ trụ cũng không phải chỉ diễn sinh ra chín đạo hồng mông đạo tắc. Người nói là ngũ hành vũ trụ diễn sinh để thập đạo hồng mông đạo tắc. Địch cửu kinh ngạc hỏi. Không sai. Tào tích khẳng định đáp, ngũ hành vũ trụ đích thật là diễn sinh đệ thập đảo hồng mông đạo tắc, nhưng là thiên hạ đại đảo, kể cả vũ trụ đại đảo, sẽ không có thập toàn thập mỹ sự tình. Cho nên đệ thập đảo hồng mông đạo tắc tại diễn sinh lập tức liền bỏ chạy, là vì một đảo bỏ chạy. Một đảo bỏ chạy địch cửu nghe nói qua, không nghĩ tới tại tào tích nơi đây còn có giải thích như vậy. Tào tích tiếp tục nói, đồ bất rất có thể là biết rõ trên người của ta có nửa đường hồng mông đạo tắc thậm chí biết rõ ta sẽ trùng sinh cho nên hắn chủ yếu tinh lực cũng đặt ở tìm kiếm cái kia bỏ chảy một đạo hồng mông đạo tắc trên người. Đối với ta, ha ha, có lẽ đã sớm khi hắn nằm trong kế hoạch của. Hắn sợ dĩ bị độ mạch ám toán, ta hoài nghi hắn là phòng đoán đã đến đệ thập đảo hồng mông đạo tắc chỗ cho nên nỗi lòng dưới sự kích động lúc này mới bị ám toán. Địch cửu chen lời nói, như thế nói đến, cái này độ mạch càng thêm đáng sợ. Như sự tình thật sự như thế, hắn nhất định biết rõ đồ bất đang làm cái gì, cũng biết đồ bất lúc nào suy yếu nhất. Tạo tích đáp đối, đồ bất xuất ra chín phần tâm thần tại vũ trụ minh mông, thậm chí vũ trụ bên ngoài tìm kiếm đệ thập đạo hồng mông đạo tắc. Cái này không biết tìm bao nhiêu năm, hoặc là đã sớm hao tổn đi tinh lực của hắn tăng thêm hắn vừa mới phát hiện đề thập đạo hồng mông đạo tác thời điểm nỗi lòng bất ổn dưới bị đổ mạch hiệp đồng người khác ám toán cũng không ly kỳ nói đến đây tào tích hít vào một hơi ngữ khí càng là lo lắng đồ bất bị đồ mạch ám toán đó cũng không phải kết cục bởi vì đồ bất tuyệt đối chết không hết một khi đồ bất trùng sinh tới đây sẽ tìm đến cái kia một đạo bỏ chạy chỉ sợ ngũ hành vũ trụ không còn có người là đối thủ của hắn coi như là phần đông cường giả liên thủ, chỉ sợ cũng là khi hắn nhìn ép phía dưới. Địch cửu nhưng là khoát tay chặn lại, "Tào Tích ta nghĩ ngươi quá lo lắng. Năm đó đồ bất bị người ám toán, hắn Hồng Mông Đạo Tắc sớm đã bị người qua phân. Ta nghe nói Đồ Mạch đem Hồng Mông Đạo Tắc đưa đến trong hỗn loạn giới, đều muốn dung hợp Hồng Mông Đạo Tắc kết quả bị Khai Thiên Phủ xé rách trong hỗn loạn giới. Hồng Mông Đạo Tắc tràn ra ngoài, bị tám người cướp đi." Đồ bất sau khi sống lại đã chiếm được cái kia một đảo bỏ chạy cũng không cách nào tụ tập còn lại Hồng Mông Đạo Tắc. Tào Tích nhìn xem địch cửu ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi không rõ, Hồng Mông Đạo Tắc lúc ban đầu là đồ bất, hắn đã sớm hiểu rõ Hồng Mông Đạo Tắc khai thiên đào vận. Huống hồ, đồ bất một khi trùng sinh, hắn đều muốn Hồng Mông Đạo Tắc thậm chí không cần chém giết đoạt có thể cách mấy cái vũ trụ triệu hồi đến đối đồ bất mà nói là quan trọng nhất không phải hắn xuất ra đi cái kia vài đạo hồng mông đạo tắc mà là hắn chưa bao giờ đạt được qua cái kia một đạo bỏ chạy đảo địch cử lại một lần trầm mặc hắn vốn là biết mình cùng đồ bất tranh lệch xa xôi bởi vì hắn căn bản cũng không tin mệnh lúc này mới một mực bảo chỉ ý chí chiến đấu. Có thể tào tích một lần lại một lần đà kích hắn, nếu thật cùng tào tích theo như lời, chỉ cần đồ bất trùng sinh, đã tìm được cái kia một đạo bỏ chạy, vậy hắn căn bản cũng không có cơ hội đối phó đồ bất A. Vậy ngươi lúc trước nói ta có thể đối với chống đỡ đồ bất? Đối đổ bất truy cầu hoàn mỹ, địch cửu cũng không phải rất để ý, hắn ở đây ý chính là như thế nào đối phó độ bất? tào tích nói ra ta không phải nói ngươi có thể đối phó độ bất, mà là nói ngươi có cơ hội đối phó độ bất. Làm như thế nào? Địch cửu khát vọng mà hỏi, hắn hiện tại là quan trọng nhất không phải dung hợp quy tắc của mình đại đạo. Coi như là hắn lại xây dựng nhiều ít trụ cột pháp tắc xây dựng thuộc về mình vũ trụ quy tắc thậm chí xây dựng chính mình vũ trụ thế giới. Vậy thì như thế nào? Hắn có thể chiến thắng toàn bộ vũ trụ cường giả, chỉ cần đi ra một cái độ bất chính là chiến thắng còn lại cường giả thì như thế nào? Cuối cùng vẫn là phải chết tại độ bất chính là thủ hạ. Tào tích nhìn xem địch cửu, ngữ khí chậm dần, từng chữ từng câu nói, đó chính là trước độ bất một bước tìm được cái kia một đạo bỏ chạy, đem cái kia một đạo vũ trụ đạo tắc nắm trong tay mình. Nói như vậy, độ bất sẽ thấy cũng không có thể nhìn thấu ngươi, cũng đã không thể đem ngươi nghiền ép. Thấy địch cửu kinh ngạc Tào tích giải thích nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi đạo có lẽ thời gian dần trôi qua vượt ra khỏi ngũ hành vũ trụ phạm vi. Bắt đầu xây dựng thuộc về chính ngươi vũ trụ quy tắc, chỉ cần ngươi bước vào bước thứ ba, đem ngươi xây dựng thuộc về ngươi vũ trụ thế giới A. Địch cửu gần gần đầu, không nói gì. Tạo tích loại nhân vật này nhìn ra hắn đại đạo phương hướng, cũng là bình thường. Bất quá tạo tích đồng dạng xem thường hắn, hắn đã có thể dùng ý thức xây dựng quy tắc điểm này tạo tích đều khó có khả năng nghĩ đến. Tạo tích bình tĩnh nói, trên thực tế coi như là ngươi làm như vậy, cũng thành công, vậy cũng chỉ có thể nghiền ép người khác. Đối phó đồ bất còn kém xa. Ta cũng nhìn ra, ngươi đại đạo cũng là từ hồng mông đạo tắc diễn sinh đi ra ngoài, sau đó lại xây dựng chính mình đại đạo. Biểu hiện ra xem, ngươi đã vượt qua ngũ hành vũ trụ trên thực tế ngươi hay là dùng ngũ hành vũ trụ đạo tắc làm cơ sở. Cái kia đồ bất tự nhiên càng là nhìn ra. Ta đây như thế nào tìm đến cái kia một đạo bỏ chạy. Địch cửu rất là dứt khoát, hắn lập tức đã biết rõ Tào tích nói là sự thật. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 919, quá ngây thơ rồi. Người đăng, Linh HTT. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tào tích nói ra. Địch cửu càng là nghi hoặc nhìn tào tích, tào tích hít vào một hơi, chậm dần ngữ khí của mình nói ra, nếu là ta không có đoán sai, cái kia thiên vu hà chính là một đảo bỏ chạy. Ta và ngươi tu luyện đều là ngũ hành vũ trụ đại đạo đạo vận, liền cái kia đồ bất cũng là ngũ hành vũ trụ đạo vận bao hàm sinh, cho nên nhìn không tới một đạo bỏ chạy rất bình thường. Địch cửu mơ hồ đã có một ít minh bạch tạo tích ý của ngươi là nói, ta nếu như cảm ngộ cái này thiên vu giới đại đạo đạo vận sau ta có thể trông thấy cái kia một đạo bỏ chạy, ít nhất trên đại đạo sẽ không so độ bất yếu. Tào Tích khẳng định gần đầu nói, không sai, bất quá đổi thành đại đa số người, coi như là đã tìm được một đảo bỏ chạy, chỉ sợ cũng không cách nào dung chuyển độ bất nửa cả ngón tay. Cảm ngộ đã đến một đảo bỏ chạy, chỉ là đã có trên lý luận đối kháng độ bất hy vọng mà thôi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể áp chế độ bất. Nhưng ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi là cảm ngộ đã đến một đảo bỏ chạy, tương lai nhất định có cơ hội đối phó độ bất, thậm chí một tròi một chiến thắng đổ bất. Địch Cửu đối Tào Tích liền ôm quyền, ngữ khí thành khẩn nói: Đa tạ Tào sư tỷ, nếu không phải ngươi truy sát ta, tương lai ta chỉ sợ chết ở đồ bất trong tay, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Hôm nay ít nhất ta biết rồi, ta cùng đồ bất tranh lệch ở nơi nào có bao nhiêu. Nghe được Địch Cửu mà nói, Tào Tích mỉm cười, ngươi hay là đối với ta đuổi giết ngươi nhớ mãi không quên, nhưng ngươi là đúng đấy, ta không có cái kia năng lực, lại làm vượt qua năng lực sự tình. Tuy nhiên ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn giết ngươi, không thể phủ nhận, đây đối với ngươi là không công bình. Ngươi kêu ta sư tỷ cũng là có lẽ, như ta suy đoán mà nói, ngươi cũng đã nhận được một đạo hồng mông đạo tắc hơn nữa còn là một đạo không giống bình thường hồng mông đạo tắc. Hồng mông đạo tắc còn có không tầm thường. Địch cửu trận nhớ tới thứ chín đạo tắc tự phụ tựa hồ bị đổ bất vứt bỏ trong nội tâm rất là không hài lòng. Tào Tích gật đầu, đúng vậy, nghe đồn độ bất thì có một đạo không tầm thường Hồng Mông đạo tắc cái này một đạo đạo tắc là màu vàng cũng là độ bất coi trọng nhất một đạo đạo tắc. Địch Cửu nhíu mày hỏi Tào Sư Tỷ, chín đạo Hồng Mông đạo tắc có phải hay không tám đạo màu tím một đạo màu vàng. Đúng vậy. Tào Tích cũng không kỳ quái Địch Cửu hỏi cái này, bởi vì rất nhiều người cũng biết, độ bất có một đạo màu vàng đạo tắc Địch Cửu quyết định không giấu giếm tào tích, hắn thành khẩn nói: "Tào sư tỷ, chính như như ngươi nói vậy, của ta thật là đã chiếm được một đạo hồng mông đạo tắc." "Ta được đến cái kia một đạo hồng mông đạo tắc chính là màu vàng, có thể căn cứ ta được đến tin tức, đổ bất là vì chán ghét cùng ghét bỏ màu vàng đạo tắc rắc rưởi, lúc này mới đều muốn đem màu vàng đạo tắc ném vào vũ trụ hóa khí hải, ý định đem hóa thành vũ trụ hỗn độn đạo tắc khí tức một bộ phận tiêu tán vũ trụ a." Như thế nào ngươi nói, cái kia màu vàng đạo tắc không giống bình thường? Tạo tích ha ha một tiếng, lập tức đã cảm thấy chính hắn một ha ha giống như học chính là địch cửu, không khỏi lắc đầu, ngươi cảm thấy độ bất cái loại người này, hội đem một đảo hồng mông đạo tắc ném vào vũ trụ hóa khí hải hóa thành hư vô ư. Không chỉ nói cái kia một đảo màu vàng đạo tắc không giống bình thường coi như là thật sự rác rưởi, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Lại rác rưỡi vũ trụ đạo tắc cũng là khai thiên đạo tắc, há có rác rưởi chi lý? Cái kia đồ bất có ý tứ là, địch cửu cũng có chút không hiểu, hắn tin tưởng cái kia màu vàng thứ 9 đạo tắc không có nói mò. Tạo tích nói ra, đồ bất rất rõ ràng màu vàng đạo tắc là sinh ra linh trí, cho nên hắn ý định lại để cho màu vàng đạo tắc dung hợp hắn tự phủ. Đồ bất mặc dù không có ý định luyện hóa ngũ hành vũ trụ, lại chuẩn bị đem ngũ hành vũ trụ với tư cách hắn hậu hoa viên, giá tâm của hắn cường đại đến đều muốn đem ngũ hành vũ trụ hóa khí hải dung hợp đến hắn trong thức hải. Màu vàng đào tác bỏ đi, là hắn cho phép. Người cho rằng đồ bất không cho phép, dùng một đạo đào tác cũng có thể theo đồ bất trong tay chảy thoát. Màu vàng đào tác vô luận đào tẩu nhiều ít địa phương, trải qua nhiều ít có nào lịch duyệt cuối cùng cũng hóa thành đồ bất trong thức hải một đạo đạo vận. Cho nên màu vàng đạo tắc thoát đi cùng một chỗ rèn luyện cùng ma luyện, trên thực tế là làm đồ bất tại đặt nền móng mà thôi. Bất quá vô luận là đồ bất hay là màu vàng đạo tắc cũng không nghĩ tới, đồ bất sẽ bị đồ mạch ám toán, màu vàng đạo tắc giả trốn trở thành sự thật. Đã không có đồ bất, màu vàng đạo tắc tự nhiên thực tự do. Ngươi có thể được đến màu vàng đạo tắc cũng là thiên đại cơ duyên, không có vàng sắc đạo tắc cho phép ta đoán chừng ngươi nhất định là không chiếm được nói tới chỗ này, tào tích đột nhiên ngẩn ngơ, lập tức thì Thào nói ra ta biết rồi, thì ra là thế. địch cửu nghe được tào tích mà nói, ngược lại không có chú ý tới tào tích tự nói cùng minh bạch cái gì, hắn phát hiện mình ngây thơ buồn cười, rõ ràng cho rằng thứ chín đạo tắc nói là sự thật. nếu như hắn là vũ trụ đạo chủ, hắn hồi vứt bỏ một đạo khai thiên đạo tắc ư? địch cửu vuốt vuốt tóc của mình, hắn cảm giác bị chính mình vụng về đánh bại. đã qua một hồi lâu. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện tào sư tỷ ta có một lần trông thấy màu vàng đạo tắc bị ngũ hành khóa đảo trận khóa lại, là ai có bản lãnh lớn như vậy? Lúc kia ta còn mới đúng một cái tiên quân ta phá vỡ ngũ hành khóa đảo trận cứu ra thứ 9 đạo tắc. Dùng ngũ hành khóa đảo trận khóa lại màu vàng đạo tắc. Tào tích nhíu mày lại là tự nói một câu, lập tức nói ra, nếu là ta không có đoán sai, có loại thực lực này người, chỉ sợ chỉ có đổ bất mấy cái đệ tử, nếu như ngươi là đã lấy được ngũ hành khóa đạo trong trận đồ vật tương lai ngược lại là phải cẩn thận. Cái kia ngũ hành khóa đạo trận nhất định thiếu khuyết một nhóm trí bảo trấn áp trận tâm, nếu không dùng ngươi tiên quân thực lực căn bản là đánh không phá. Nói đến đây, Tào tích chính mình nghi hoặc không hiểu, hay là không sai a? nếu như không có chính thức chí bảo áp trận tâm, ngũ hành khóa đảo trận có lẽ bố trí không đứng dậy mới đúng. Trừ phi có người trên đường cầm đi giống nhau. Nghĩ tới đây, Tào tích hay là nghĩ mãi mà không rõ, đã có người cầm đi ngũ hành khóa đảo trận một cái một nhóm áp chế trận tâm, vì sao không cướp đi màu vàng đảo tắc cùng còn lại thứ đồ vật. Tào tích cũng không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, địch cửu, ngươi cơ duyên không giống bình thường, đã lấy được màu vàng đảo tắc cái này một đảo đảo tắc bị đổ bất lưu vong, cho nên đây cũng là ngươi lực lượng một trong, khó trách ngươi có thể nhanh như vậy dụng ý nhận thức hiểu ra nơi đây ngôn ngữ quy tắc. Nếu là ngươi lại có thể đạt được một đảo bỏ chảy. Tào tích từ ngươi nói cũng kích động lên, lúc trước nàng nói địch cửu hiểu ra đạt được một đảo bỏ chạy có cơ hội đánh bại đồ bất rất lớn an ủi thành phần ở trong đó, hiện tại nàng là thật sự có chút đã tin tưởng. Địch cửu hít vào một hơi, từng chữ từng câu nói, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không khiến đồ bất tùy ý thịt cá ta địch cửu coi như là ta không có được một đảo bỏ chạy, chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng. Hắn cảm ngộ thuộc về mình quy tắc đại đạo, dùng ý nhận thức hiểu ra câu thông thiên địa quy tắc tại đây một điểm tạo tích liền làm không đến. Độ bất so tạo tích lợi hại rất nhiều lần, nhưng là không thể đại biểu độ bất có thể làm được hắn như vậy. Đối, một cường giả, nhất định phải có cường giả tâm tính, bằng không mà nói, cơ duyên nhiều hơn nữa, cũng là uổng công. Tạo tích rất là tán thường địch cửu tâm tính. Địch Cửu nói ra Tào Sư Tỷ, ngươi nói hẳn là thật sự ngũ hành vũ trụ mở ra sau, hoặc là thật sự có 10 đạo hồng mông đạo tắc. Ta được đến trong đó màu vàng đạo tắc còn lại 8 đạo màu tím đạo tắc trong lúc hỗn loạn giới bị người chia đều, nếu như tăng thêm cái này một đạo bỏ chạy, chẳng phải là vừa vặn 10 đạo. Tào Tích lắc đầu, Địch Cửu, ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi. Lúc trước trong hỗn loạn giới bị mở ra sau đạo tắc không phải 8 đạo, mà là 7 đạo nữa. Thế nhưng ta nghe được nghe đồn, đều là tám đạo A. Chấm hỏi, địch cửu nghi ngờ hỏi. Tào tích mỉm cười, ngươi nghe được nghe đồn cũng không phải thật nghe đồn, thật sự nghe đồn hẳn là chín đạo mới đúng. Bất đồng địch cửu hỏi thăm, tào tích liền chủ động giải thích nói, trông thấy chín đạo, là vì trong đó tám đạo hồng mông đạo tắc là ngũ hành vũ trụ mở ra thì có. Đề cửu đạo hồng mông đạo tắc nhưng là giả dối, mà là độ mạch dung hợp bản thân đạo tắc đồ mạch giá tâm so đồ bất còn lớn hơn, đều muốn đem khai thiên vũ trụ tám đạo hồng mông đạo tắc dung là một khóa thành hắn bản thân đạo tắc. Mặt ngoài thoạt nhìn giống nhau, là vì độ mạch còn không có thật sự dung hợp cái này tám đạo hồng mông đạo tắc. Cho nên cái này một đạo hồng mông đạo tắc là không có có người có thể đủ cướp đi. Về phần ta nói bảy đạo nửa, bởi vì còn có nửa đường chỉ có hình đã không có thần. Đó chính là ngươi trên người một đạo. Địch cửu hiểu được. Đối. Tào tích gần gần đầu. Canh hai muộn. chương 920 Thiên vu Hà vỡ đê. Người đăng Linh HTT. Địch cửu không có hỏi lại, hắn bắt đầu cảm ngộ nơi đây thiên địa quy tắc. Dựa theo tào tích suy đoán, đồ bất tùy thời đều tới nơi này lấy đi một đảo bỏ chạy. Hắn nhất định phải tài độ bất tới nơi này lúc trước đem cái này một đảo bỏ chạy đào Hồng mông đạo tắc lấy đi. Tào tích trông thấy địch cửu bắt đầu cả một thiên địa quy tắc thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng đã mơ hồ đoán được độ bất trên mặt đất thậm chí có một loại cảm giác độ bất tùy thời đều có thể xuất hiện ở thiên vu giới. So với địch cửu, độ bất ưu thế thật sự là quá lớn. Nói một cách khác, nếu như không phải địch cửu cùng nàng đánh bậy đánh bạ tới nơi này cái địa phương, địch cửu cơ duyên cho dù tốt gấp 10 lần tương lai cũng là bị độ bất luyện hóa tồn tại. Nghĩ tới đây, tạo tích nào nào? Có thể tới đến nơi đây không phải là cơ duyên ư. đồ bất lúc trước có thể đạt được tám đạo hồng mông đạo tắc giống nhau là cơ duyên A. Xa xa thanh âm huyên náo truyền đến, địch cửu mở mắt. Tạo tích nhẹ nói đạo, địch cửu ý thức của ngươi có thể câu thông nơi đây ngôn ngữ quy tắc A, ngươi câu thông ý thức của ta, để cho ta hiểu ra nơi đây ngôn ngữ quy tắc. Ta tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng đoán được một ít lời, còn không phải đặc biệt rõ ràng địch cửu căn bản cũng không có muốn ý thức trực tiếp câu thông đã đến tào tích ý thức một đêm cảm ngộ hắn lại là hiểu rõ thiên vu giới càng nhiều nữa trụ cột pháp tắc còn có vài ngày hắn đem hình thành chính mình thần niệm chỉ cần thần niệm hình thành tu vi của hắn đem nhanh chóng khôi phục lại lúc địch cửu ý thức cùng tào tích ý thức dung hợp cùng một chỗ thời điểm địch cửu mới biết được cái này đến cỡ nào lỗ mãng. Tào tích cơ hồ là sao sao trắng trần xuất hiện ở ý thức của hắn bên trong, thậm chí hắn cũng có thể trông thấy tào tích trong bụng bán nguyệt ấn ký. Địch cử xấu hổ đồng thời, cũng là khiếp sợ tào tích hoàn mỹ thân hình. Tào tích nói thiên hạ chưa hoàn toàn đồ vật, nhưng thân thể của nàng chẳng lẽ không xem như hoàn mỹ ư? Tào tích mặt đỏ lên, nàng đồng dạng biết mình có chút lỗ mãng. Ý thức câu thông cùng thần niệm câu thông hoàn toàn bất đồng, nàng hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, hết thảy cũng thể hiện để ý nhận thức lên. Cũng may địch cửu rất nhanh liền hiểu ra tới đây, đem chính mình dự cảm quy tắc cảm ngộ đưa qua, lập tức thu hồi ý thức. Cảm ơn! Tạo tích trong nội tâm thở dài, cảm tạ địch cửu một câu. Đây là lần thứ nhất có một cái khác phái nhìn thấy nàng hết thảy. Địch Cửu khoát tay chặn lại, Tào sư tỷ chúng ta ở chỗ này cùng một chỗ gặp rủi ro tự nhiên là có lẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tào tích nghiêm mặn nói ra, địch Cửu từ loại nào góc độ mà nói, cái này không gọi gặp rủi ro, đây là một loại ma luyện. Thì thật so với độ bất đến, ngươi ma luyện tương đối mà nói còn chưa đủ. Thậm chí so với ta, ngươi cũng không đủ. Địch Cửu gần gần đầu, không đợi hắn nói chuyện, xa xa liền truyền đến tiếng giống dần giữ âm theo sau roi ra đã rơi xuống. Vô số tù binh bị đuổi đứng lên, đi ra thung lũng. Địch cử cùng tào tích đi theo phần đông tù binh cùng một chỗ có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ không ăn điểm tâm muốn đi sửa thiên vua hà ư? Rất nhanh địch cử suy đoán liền biến thành sự thật tại từng bầy đại dực bộ tộc binh sĩ dưới sự giám thị, phần đông tù binh bắt đầu đào đất dơ lên thạch. Địch cử cùng Tào tích hai người cũng nhìn không tới thiên vu Hà chỗ, chỉ có thể đi theo người khác đằng sau, người khác đào đất, hắn cũng đào đất người khác dơ lên thạch hắn cũng dơ lên thạch. Cho dù người nơi này từng cái cũng lực lớn vô cùng, có thể tải đại dực bộ tộc dưới sự giám thị, những đầy tớ này nhiệm vụ đều là quá mức nặng nề. Không ngừng có người bị đè sấp dưới, sau đó nghiền ép bỏ mình. Không hoàn toàn có người mệt mỏi ngược lại, trực tiếp bị ném tiến hố đất vùi đứng lên. Người chung quanh, vô luận là bị xua đuổi tù binh hay là đại dực bộ tộc binh sĩ tựa hồ đối với đây hết thảy cũng cảm thấy rất bình thường, không ai đứng ra phản kháng nói chuyện. Một ngày thời gian không ăn thứ đồ vật ngoại trừ địch cửu cùng tào tích hai người, chết đi tù binh càng ngày càng nhiều. Địch cửu biết rõ hắn không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể vừa đi theo mọi người bước chân làm việc một bên suy đoán thiên vu hà đại khái phương vị. Có lẽ là cảm nhận được tuyệt vọng, mệt mỏi một ngày bọn tù binh tại uống một chén hắc hồ sau, rõ ràng bắt đầu tìm kiếm nữ nhân. Một ít cường tráng tù binh đem một ít nữ tử bổ nhào, điên cuồng tra tấn. Lúc này, đã không có trật tự, đã không có đạo đức, có chỉ có tuyệt vọng. Chỉ cần là không có bảo hộ nữ tử, giờ khắc này đều là mặc người thịt cá. Vài tên cường tráng nam tử theo dõi tào tích bất quá bị địch cử một quyền một cái oanh phi sau, sẽ thấy cũng không có ai dám tới đây. Mấy ngày kế tiếp địch cửu chẳng qua là không ngừng nhìn thấy tù binh chết đi. Chính hắn thậm chí cũng chết lặng duy nhất lại để cho hắn mừng rỡ đúng là tối đa chỉ cần vài ngày thời gian, hắn có thể diễn sinh ra đạo thứ nhất thần niệm. Hôm nay, địch cửu vẫn như cũ cùng tào tích cùng một chỗ, đi theo phần đông tù binh cùng một chỗ, vận truyền tảng đá lớn, trọn đào đất lúc nãy. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng đợt nổ vang, lập tức địch cửu chợt nghe đã đến từng đợt thê lương gọi. Địch Cửu ngẩng đầu lên thời điểm lập tức sợ ngây người. Cực lớn nước lũ sóng biển thật giống như từ phía trên lên khuynh đảo xuống bình thường lao đến vô số tù binh bị sóng lớn cuốn đi. Thiên Vu Hà vỡ đê. Địch Cửu cuối cùng là đã nghe được hò hét kêu khóc thanh âm. Lúc này vô luận là tù binh hay là tạm giam tù binh đại dực bộ tộc binh sĩ đều là không có bất kỳ năng lực phản kháng bị cái này sóng lớn cuốn đi. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu cũng không có nghĩ đến. Hắn nhìn không tới thiên vu hà, nhưng có thể trông thấy thiên vu hà nước sông. Quả nhiên là một đạo bỏ chạy, thật là... Tào tích ngốc trẻ nhìn xem cái kia vỡ đê hạ xuống nước lũ, thì thào tự nói, nửa điểm không có muốn tránh né ý tứ. Địch cửu nhưng không có biện pháp không né tránh, hắn một chút kéo tào tích đi theo phần đông trốn tránh nước lũ người phóng tới bên cạnh cao điểm. Vô luận như thế nào, địch cử dầu gì cũng là một cái vượt qua thánh thể thân thể tu sĩ, dù là tu vi hoàn toàn biến mất lúc này tốc độ vẫn là không ai bằng. Lúc cử sóng lớn hồng sóng theo lúc trước hắn đứng yên địa phương mang tất cả mà qua thời điểm, hắn đã mang theo tàu tích vọt tới rất cao địa phương. Dưới chân gào thét sóng lớn mang tất cả mà qua, vô số người bị cuốn đi. Lúc trước tràn đầy vận chuyển hòn đá cùng bùn đất dài thiên vu hà người, giờ phút này sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tào tích trầm mặc không nói, vô số người vô tội tại trước mắt của nàng biến mất thế nhưng nàng nửa điểm bề bộn cũng không giúp được. Nàng duy nhất có thể làm chỉ là nhìn xem mà thôi. Địch cửu lại nhắm mắt lại cảng ngộ nước sông quy tắc khí tức. Trong lòng của hắn có một loại mừng rỡ, sông nước này quy tắc rõ ràng cùng hắn ở đây ngũ hành trong vũ trụ cảng ngộ đến thủy thuộc tính quy tắc hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết đã qua bao lâu, địch cử mở to mất thời điểm, hắn trông thấy thiên vu hà nước sông không biết lúc nào biến mất không thấy. Một gã thân hình cao lớn đại dực bộ tộc thủ lĩnh đứng ở trên một tảng đá lớn, ngữ khí ngẩng cao nói, thiên vu hà phẫn nộ rồi, đó là bởi vì chúng ta không đủ thành kính, đây là chúng ta sai lầm, chúng ta không nên quên cho thiên vu hà huyết tế. Địch cử nghe đến đó, cũng có chút nhíu mày, hắn cảm giác được cái này ra hỏa tựa hồ muốn làm gì người người oán trách sự tình. Tào Tích với tư cách tu vi so địch Cửu còn cường hãn hơn cường giả tự nhiên cũng là cảm thấy, nàng thở dài một tiếng quay đầu nhìn địch Cửu nói ra, "Địch Cửu, nếu là có một ngày ngươi có thể luyện hóa Thiên Vu Hà, nhớ rõ nhất định phải cho Thiên Vu giới thành lập nguyên vẹn thiên địa quy tắc." "Bằng không mà nói, Thiên Vu giới đem triệt để biến mất tại vũ trụ tầm đó." Thấy địch Cửu không hiểu nhìn mình, Tào Tích giải thích nói, "Thiên Vu giới người sở dĩ còn sống cũng là bởi vì Thiên Vu Hà." Thiên vu giới người sở dĩ sống khó khăn, giống nhau là bởi vì thiên vu hà. Tại thiên vu giới hẳn là không có nước, ngoại trừ thiên vu hà. Cho nên bọn hắn sinh tồn nước là đến từ thiên vu hà, cái này thiên vu hà đồng dạng cũng là muốn mạng bọn họ nước. Địch Cửu theo bản năng nhìn nhìn bầu trời, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không có mưa. Tào tích minh bạch địch Cửu ý tứ tiếp tục nói, nơi đây không có khả năng trời mưa, ngươi thậm chí nhìn không tới một mảnh màu xanh lá nơi đây bởi vì thiên vu hà khó khăn còn sống cũng bởi vì thiên vu hà mà chết đi. Cái kia thân hình cao lớn đại dực bộ tộc thủ lĩnh lần nữa nói ra, hiện tại dùng bằng hữu hoặc là người sử dụng nhất thể phải đứng ra một người tự nguyện huyết tế thiên vu hà chỉ có một người, vậy nhất định phải chính mình đứng ra huyết tế thiên vu hà. Người sống lập tức liền kinh hoàng đứng lên, bạo động rốt cuộc khó mà tránh khỏi, vài tên đều muốn cuốn đi người, lập tức đã bị thạch mũi tên bắn chết. Địch cửu nhìn xem Tào Tích nói ra, đợi lát nữa hai người chúng ta huyết tế, ta đi là được rồi. Tào Tích lắc đầu, không ta đi à. Ngươi đừng tưởng rằng cái này huyết tế còn có thể sống sót, không chỉ nói ngươi tu vi mất hết, cho dù ngươi bây giờ bước vào Chương 921, rốt cục đã có thần niệm. Người đang.